Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với tập cuối của bộ truyện Ma mà Đào. Màn đêm đã phủ xuống, đèn đuốc đã thắp sáng, đường địa đào cũng được ánh đèn sòi rõ. Đường địa đào dài gần một dặm. Từ cung điện trong mật thất của cẩm Cung Thành, thông thẳng tới phủ đệ của Bạch Ngọc Lầu. Chỗ ra vốn là quyết định ở trong vườn hoa ở Hậu Viện, đến lúc ấy lại nối giải thêm vài trượng, biến thành ở phía dưới tòa tiểu lầu, chỗ ở của Bạch Băng. Địa đạo nằm cách xa mặt đất 4 trượng, vì sự an toàn, cũng là vì để tránh chuyện tiếng đào bới làm kinh động đến người trên mặt đất. Tiếng hồ nào trên mặt đất dĩ nhiên là không truyền tới được địa đạo. Nên là toàn bộ đường địa đạo yên ắng vô cùng, sự yên ắng gần với cái chết. Cầm cung thành cũng có cảm giác như là tiến tới cõi u mình. Ông ta nghe rõ tiếng bước chân của mình, thậm chí nghe cả tiếng tim đập rất là kỳ lạ. Địa đạo có thể chứa được bốn người cùng sánh vai mà đi, nhưng mà tổ tùng vẫn đi trước cầm cung thành, tay cầm đuốc dẫn đường. Cầm cung thành chấp tay thảm nhiên bước tới, dáng vẻ bình tĩnh phi thường, tâm tình cũng vậy. Dưới địa đạo cách vài chượng lại đặt một ngọn trường minh đăng, nhưng mà đều không thắp. Đây chủ yếu là vì hiện tại địa đạo chỉ là một con đường ra vào, thắp nhiều đèn quá sẽ làm ngạt thở. cẩm Cung Thành đang đi chợt nói. Chuyện gì ngươi cũng tính cả rồi. <cười> Khó thật đấy. Ông ta nói tới chuyện thắp đèn. Tổ Tùng dĩ nhiên là cũng hiểu, cười nói ngay. Đường địa đạo này đi không thoải mái. Ngươi thấy chưa chuẩn vẹn lắm phải không cẩm Cung Thành lặng lẽ cười nói Ồ oh, không đâu Quả nhân nhiều nhất cũng chỉ là đi trong địa đạo này một lần Thoải mái hay là không Đâu không để ý đâu Ờ ta thì ngày nào cũng phải lom khoam trong địa đạo này vài giờ Nếu mà không được thoải mái Thì cũng chưa chuẩn vẹn đối với chính mình cẩm Cung Thành nói Xưa này ngươi là một kẻ không thích làm vừa lòng người khác cũng có ngoại lệ chứ." Tổ Tùng thở dài một tiếng. "Như là lần này chẳng hạn, ờ, đến như là hiện tại ta vẫn không phát hiện ra được chỗ nào quá tệ." Cẩm Cung Thành chăm chú nhìn Tổ Tùng. "Lần này khác hẳn với những việc ngươi đã làm trước đây mà." Ờ, đúng vậy." Tổ Tùng cười cười. "Trước đây bất kể là chuyện gì ta cũng phải là tính toán lợi ích trước rồi mới bắt tay vào làm. Lần này mà ngươi thành công, Thì lợi ích còn nhiều hơn tất cả mọi chuyện Người đã làm trước này Cũng không biết là bao nhiêu mà kể Còn nếu như mà ngược lại Nếu mà thất bại Thì không những không được gì Mà nhất định là còn phải bù thêm cả tính mạng Ồ oh, đây là đánh bạc mà Tổ tùng không phản đối Thì chỉ có kẻ đánh bạc Mới có kết quả như vậy Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng Hiện tại người muốn rút lùi cũng là vẫn còn kịp cẩm cung thành làm như vô tình nói tổ Tùng chợt hỏi vậy theo ng thì ta có rút lùi hay không không cẩm cung thành quả quyết tổ tùng thở dài lầm bẩm có thể là nhà ngườiơi không tìm chứ ta hoàn toàn không phải là một con bạc thậm chí đến nay cũng chưa từng bước vàoò bạc lần nào Thật ra thì mỗi người sinh ra đã ít nhiều mang tính cách của một con bạc. Ờ, chắc thế. Nếu không ta đã không đánh ván bạc nguy hiểm này. Tổ tùng ngừng lại một chút lại hỏi. Theo ngươi thì chúng ta có hy vọng thành công không? Ta chỉ muốn nghe sự thật. Cầm cung thành cất tiếng cười. Ờ, nếu mà không có thì ngươi thấy hiện tại quả nhân còn đi trong địa đạo này để mà làm gì? Tổ Tùng nói, Ờ, người đi ở đây, có thể cũng chính là vì không có con đường nào khác. Bất cứ ai cũng có đường để đi, những con đường ấy đều dẫn tới một con đường. Đó là con đường chết. Tổ Tùng cười nhạt, cũng có thể đây là con đường chết. Cầm Cung Thành hứng hở nói ngay, Người không thể phủ nhận rằng, có một phần hy vọng, cũng là có hy vọng. Hy vọng ngươi không nói với ta rằng chuyện này chỉ là một phần hy vọng. tổ Tùng thờ dài một tiếng. Cầm cung thành chỉ cười cười. tổ Tùng cũng không nói nữa, tiếp tục bước không dừng. Đi được một đoạn không xa, một âm thanh kỳ quái chợt vang lên. Trong cảnh tình bịch nghe như là tiếng ma quỷ kêu gạo ở chốn u mình. Rắn à? Cầm cung thành rõ ràng đã nghe thấy. Ờ, đó là lúc ta đào tới chỗ ấy Quốc phải. Tổ Tùng dưa cao đuốc lên, soi vào một cái hang trên vách địa đạo. Một con rắn lớn bảy màu đang cuộn tròn trong đó. sau người không đập chết nó đi? Cẩm cung thành ngạc nhiên. Ta hy vọng tìm thấy trên thân con rắn này có một chút đạo lý làm người. Tổ Tùng trả lời rất là kỳ lạ. Nói như vậy, chắc là người đã tìm ra được ít nhiều. Tố Tùng bước tới gần, đưa tay ra một cái. Con rắn lớn ngoan ngoãn bò lên tay của y rồi truyền lên người. Đây là một con rắn độc, nhưng mà ta đã bẻ hết răng của nó rồi. Một con rắn độc có hay không, cũng cần nhìn vào thân hình của nó là biết. Nhưng mà một người có mạng ý nghĩ độc ác hay không, nhìn trên mặt lại rất là khó phân biệt. Cho nên là con người còn đáng sợ hơn con rắn. Nhưng mà lại chỉ có người sợ rắn. Chứ không có người sợ người, trừ phi y biết rằng đó là người đáng sợ. Ồ, oh, đúng vậy. Nụ cười của cẩm Thiên Thành có vẻ âm hiểm. Vấn đề chỉ là biết được lúc nào là quá muộn. Cho nên rắn còn đáng yêu hơn người. Tổ Tùng vuốt vẹt con rắn. Có lúc là ta muốn biến thành một con rắn. cẩm Cung Thành ủa lên một tiếng. Tổ Tùng nói tiếp. Ít nhất là vào mùa đông hàng năm, ta không phải lo lắng gì. Cầm Cung Thành vuốt dâu nói. Đó thật ra không phải là một vấn đề. Chỉ cần mùa hè, người dám kiếm nhiều tiền một chút, thì có thể ngủ suốt cả mùa đông. Đáng tiếc là xưa nay ta vốn là quen phung phí. Tổ tùng thở dài một tiếng. Chỉ cần sống qua được hôm nay, thì ta vứt bỏ hết, chẳng tính toán gì cho ngày mai cầm cung thành khẽ cười. Nói như thế thì đúng là người nên biến thành một con rắn. Tiếc là mặc dù ta có một đôi tay mà, một thành mà đào, nhưng mà chỉ có thể biến một người thành một người khác, chứ không thể biến người thành giống vật. Hề, hey, thật là đáng tiếc. Tổ Tùng lại thở dài. Con rắn lớn liên tục bò vòng vèo quanh người của y dưới ánh đuốc cũng loang lổ trông rất là đáng sợ. Cẩm Cung Thành cũng không nói gì nữa. Gát tổ tù này tuy là không phải bị điên, nhưng mà rõ ràng là một thằng khùng. Cũng chỉ có người khùng mới tham gia vào một kế hoạch như vậy của Cẩm Cung Thành. Trong hẻm tối màn đêm mờ mịt, ánh đèn chiếu không tới. Nếu mà không có một chút ánh trăng soi đường, thì chỉ sợ rơi bàn tay trước mặt cũng không thể nào nhìn rõ nằm ngón. Cho dù là như vậy, Đối với tư mã tiền tiền cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Hiện tại bà ta chỉ còn là một cái xác không hồn, hoàn toàn bị tiếng sáo chế ngự, hoạt động theo tiếng sáo. Người thổi sáo là tỳ bà, dám vẻ thích thú như là một đứa trẻ con được người lớn cho bánh kẹo. Mười ngón tay nhảy muối trên ống sáo rất là màu lẹ, chùn môi thổi ra từng chàng từng tràng âm thanh rất là quái dị. Tiếng sáo không vàng to lắm, nhưng mà lãng đáng phi thường. Nếu mà nghe từ xa không để ý, chắc chắn là không nghe thấy gì. Y vừa bước đi vừa nhảy nhót trước mặt của từ mã tiên tiên, xem ra thì rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà thật ra chỉ bằng một nửa sự nhanh nhẹn của Y lúc bình thường. Hai chân của Y vừa ngắn vừa nhỏ, bình thường đã bước không dài. Giờ đây lại càng ngắn ngủi đáng thương. Nên là tư mã tiên tiên sau lưng của Y cũng cứ động rất là kỳ lạ. Thoạt nhìn thấy cứ tưởng là như là không hề di động. Nếu mà không có gió làm thổi bay tung vạt áo Thì cũng đứng im giống như là một phò tượng Một người thì nhảy nhót liên tục Một người thì đứng yên Một người thì vô cùng xinh đẹp Một người thì tuy không xấu xí lắm Nhưng mà lại là một lão nhân có thân hình như là trẻ con Hai người cùng ở một chỗ Vốn đã ít nhiều có sự quái dị Đến dáng đi cũng vậy Dĩ nhiên càng thêm phần quái dị Trong con hẻm không có ai Nhưng mà đi hết con hẻm này thì tới gần hậu viện trong phủ đệ của Bạch Ngọc Lâu. Thời gian so với dự tính còn khoảng nửa giờ nữa. Trăng lạnh thề lương đã gần đến nửa đêm, chung quanh đều im lặng. Trên cổng bạch phủ, hai ngọn đèn lồng treo cao, không có người canh gác, phía trong bức tường cũng hoàn toàn im lặng. Tì bà đã không còn múa mây nhảy nhót. Mà như là một khúc cây ngồi trên đầu tường Dưới ánh trăng lặng lẽ thổi sáo Từ mã tiền tiền động tác trở nên mau lẹ Như là một làn khói nhẹ vọt lên đáp xuống phía trong bức tường Khinh công của bà ta vốn không giỏi lắm Nhưng mà tiếng sáo và dược vật đã kích thích bà ta Tì bà nhìn nhìn bà ta vọt qua bức tường mới đứng thẳng lên Thân hình cũng rơi xuống Tay phải của một cái Năm ngón tay bấu vào bên trong tường Mượn lực vọt lên Cũng vọt qua bức tường Từ mã tiền tiền đứng yên trong vườn hoa cạnh tường Dưới ánh trăng không hề lay động Chờ đến khi tì bà đáp xuống Tiếng sáo chỗi lên Mới tiếp tục lướt lên phía trước Đúng lúc ấy tì bà cũng buông ống sáo xuống Nói một câu như là niệm thần chú Giết giết hết tất cả những người cản đường Bất kể là ai Từ mã tiền tiền không đáp Nét mặt cũng không thay đổi Lăng đáng như là bóng ma lướt vào hành lang Ừ bà đưa mắt nhìn theo trên mặt hiện vẻ khoái trá độc ác ống xáo lại chỗ lên một tiếng hướng về phía tư mã tiền tiền Ừ mã tiên tiền lướt tới hành lang khuôn mặt cứng đờ không bi biểu lộ gì chỉ có đôi mắt là đầy vẻ sát cờ trên hành lang cứ cách 10 bước lại có một ngọn đèn không sáng lắm mờ mờ trong màn xương như là một tấm lấy mỏng tỏa ra nhiều lớp ánh sáng gió thổià tấm lấy mỏng dung dinh trong màn xương từ mã tiên tiên thân hình chập chờn trong màn xương mỏng càng giống như là một hồn ma khuôn mặt dưới ánh đèn mờ mờ trở thành không chútt huyết sắc trắng bạch một màu lướt lên 10 trường hai người thì về từ chỗ ngoài chợt nhô đầu già hai lưỡi đào cùng vùng lên chặn đường một người quát ngày là ai từ mã tiên tiền không đáp cũng không dừng bước Một đạo hàn quang trong ống tay áo đột nhiên phóng ra, bắn tới phía cổ hỏng của tên thị vệ vừa mới cất tiếng quát. Đó là một thành nhuyễn kiếm dài tới ba thước, lại được cánh tay nối dài thêm. Từ mã tiên tiên thân hình tuy là còn ở ngoài năm thước, vẫy tay vùng kiếm một nhát đã đâm trúng cổ hỏng của người thị vệ. Đâm vào rút ra, soạt một tiếng khô khốc, máu bắn lên tung tué, người thị vệ ngã lăn dưới đất. Người thị vệ kia cả giận. Vừa vùng đào sần tới vừa quát lớn Bắt thích khách Ba chữ ấy vừa mới thoát ra khỏi cửa miệng Đầu cô y đã bay tung lên không từ mã tiên tiên lướt tới không một tiếng động Trước khi mà lưỡi đào chém tới Đã vùng tay quấn thành nhiễn kiếm vào cổ của người thị vẹ Tuy là bà ta đã mất hết thần trí Nhưng mà võ công vẫn không giảm sút Phản ứng lại có vẻ mau lẹ và tàn độc hơn Bà ta lại lướt hơn 10 trượng về phía trước Chỗ bụi cây rậm rạp đối diện với hành làng, đột nhiên xuất hiện một ánh lửa. 10 ngọn đèn đồng thời sáng mừng lên, giữa ánh sáng đầu soi vào mặt của từ mã tiên tiên. từ mã tiên tiên bất giác khựng lại, cau mày quay mặt đi. 10 thị vẹ theo ánh sáng đổ ra, mau lẹ bao vây từ mã tiên tiên. Trong đêm khuya đồng thời ngân lên một trang âm thanh gấp rút, Trương Thiên Hộ tay cầm chặt lấy bàn toán từ bụi cây vọt ra, bay thẳng vào hành làng. Tư mã tiên tiên, Trương Thiên Hộ nhìn thấy rõ ràng, buột miệng kêu lên. Tư mã tiên tiên cả người lẫn kiếm theo tiếng kêu bắn vọt tới cạnh Trương Thiên Hộ. Trong tiếng quát vàng, hai người thị vệ vùng đào chém màu ra. Trương Thiên Hộ buột miệng kêu lên. Màu, máu lui! Câu nói còn chưa dứt, hai người thị vệ đã trúng kiếm ngã làm xuống đất. Thanh nguyên kiếm của từ mã tiên tiên như là con rắn độc phóng vào bụng bọn họ, thần tốc phì thường. Tư mã tiên tiên thân hình cũng giống như là con rắn độc ra khỏi hành lang. Thanh Nguyễn Kiếm rung lên một cái, lại đâm tới một người thi vẹ ở trước mặt. Người này vùng đào toàn đoán đỡ. Trương Thiên Hộ đã sấn vào trước bàn toán quét ngang ra. Kem một tiếng, chặn đứng thành Nguyễn Kiếm. Một chiều kiếm này đã có bảy thức biên hóa. Trương Thiên Hộ trước bàn toán lại xoay mấy vòng, đoán đỡ hết toàn bộ. Tư mã tiên tiên thành Kiếm lại phóng ra đánh tới. Nhưng mà đều bị Trương Thiên Hộ cản lại. Thân hình yếu điệu của bà ta đột nhiên bay lên một cây chuối bên cạnh lan can Trương Thiên Hộ phản ứng rất là mau lẹ, soạc chân bước ngang. Chiếc bàn toán quét ngang trước mặt của từ mã tiên tiên. Tư mã tiên tiên thân hình trên tàu lá chuối xoay chuyển mau lẹ. Tàu lá chuối tuy là mềm mại, nhưng mà thám hình của bà ta vẫn nhẹ nhàng như là một sợi tơ bay lượn trong đêm. Trương Thiên Hộ cũng đứng trên một tàu lá chuối như vậy. Điên tiếp đón đỡ 49 chiều kiếm của từ mã tiền tiền Tàu lá chuối dưới chân bị kiếm chắn đứt Ông ta hú khép một tiếng Bay tranh trách ra từ mã tiên tiền cả người lẫn kiếm phóng theo Mau như là một ánh chớp Trường thiền hộ lăn một vòng dưới đất Thanh kiếm chém đứt qua áo Thân hình ông ta trở lên một cái trước bàn toán đập xuống Đã hất thanh kiếm tung ra từ mã tiền tiền nửa người trên xoay một cái Lại xoay trở lại Mũi kiếm lại liên tiếp đâm ra 13 nhát vào cổ họng của Trương thiên hộ, kiếm sau nối kiếm trước. Trương thiên hộ trước bàn toán xoay nhanh, đón đỡ xong 13 chiều kiếm ấy, đã bị bức bách phải lui lại nửa trượng. Dừng lại! Một tiếng quát như là xét lập tức xé vang không gian vang tới. Một người đội mũ gấm mũ cao từ trong vườn hòa như là cỡi rõ lướt tới, chính là Bạch Ngọc Lầu. Tư mã tiền tiền nghe tiếng quát chật khựng lại. Trương Thiên Hộ vốn có thể nhân cơ hội này đánh ngã bà ta. Nhưng mà thấy bà ta dừng lại, lại không ra tay. Bạch Ngọc Lâu còn cách một trượng thì dừng lại. Đưa mắt nhìn tư mã tiền tiền một lượt. chợt hỏi. Ngươi là ai? Tư mã tiên tiền không có phản ứng gì. Khuôn mặt vẫn chờ chơ. Tì bà khuôn mặt lại nở môn nụ cười. Cười như là một người ngớ ngẩn. Hai tay của y vẫn nâng ống sáo nhưng mà chưa thổi, hai mắt nhìn chằm chằm khóm cây. Một người áo đen tay cầm trượng gỗ đang đứng trong khóm cây lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tì bà. Dĩ nhiên là tì bà không lạ gì người này, cũng biết đây là người lặng lẽ nhất trong Giang Nam Tư Hiễu. từ Mã tiền tiền cũng đã ngừng lại cùng với tiếng sáo, chứ hoàn toàn không phải là vì tiếng quát của Bành Ngọc Lâu. Chuyện đó thì chỉ có tì bà mới rõ. Nhưng mà y không thể không dừng. Y đã nhìn thấy sát cơ trong mắt của tần độc hạc. Y lại cười giống như là một thằng trẻ con đang sắp làm trò bậy bạ thì đụng phải một người lớn. Nhưng mà tuy vóc dáng của y giống một đứa trẻ con, tướng mạo lại chẳng giống một chút nào. Nụ cười vừa rồi của y xem ra chẳng giống như là một kẻ ngớ ngẩn. Tần độc hạc cũng cười. Ông ta lạnh lùng hỏi. Sao lại không thổi sáo nữa vậy? Tì bà ngờ ngạch nói. Thúc thúc, thích nghe tiếng thổi sáo của ta, nên là ta đâu dám không thổi. Rồi từ từ nâng ống sáo lên miệng. Tần độc hạc cánh tay cũng từ từ nhấc lên. Tì bà cũng liếc thấy cây trượng gỗ, hai tay không tự chủ được, thoáng run lên. Thổi đi chứ. Tần độc hạc cây trượng gỗ đưa tới trước mặt tỳ bà. Tì bà sau cùng lại thổi, đột nhiên lấy sức thổi một tiếng. Trong tiếng sáo lanh lành vang lên, một loạt ngân châm trong ống sáo tu tùa, tùa bắn vào hạ bàn của tần độc hạc. Tần độc hạc cũng đồng thời phóng cây trượng vào cổ họng của tì bà. Một nhát trượng này vừa mau như chớp, nhưng mà chưa tới nửa đường lại chợt dừng lại. Ngân châm của tì bà phóng ra tuy là bất ngờ, nhưng mà tần độc hạc phản ứng cũng rất là mau lẹ. Thế trượng vừa mới dừng lại. Thân hình chật lăng không vọt lên. Mớ ngân châm phóng lướt qua dưới chân của ông ta. Ống sáo trong tay của tì bà lại xoay nhanh. Loạt ngân châm thứ hai lại từ đầu kia của ống sáo bắn ra. Lần này thì tần độc hạc quả thật là bị bất ngờ. Ông ta đang ở trên không. Muốn tránh loạt ngân châm này thì quả thật là rất khó. Trong lúc hoảng hốt, thân hình chợt xa xuống tránh qua hơn một nửa. Nhưng mà vẫn còn gần một nửa bắn vào hai chân. Đây cũng là chỗ giảo hoạt của tì bà. Nếu mà y không phóng ám khí vào hạ bàn, tân độc hạc vung trượm một cái quét ra rất là dễ dàng. Chứ là người đang ở trên không, hạ bàn chính là bộ vị rất là khó chiếu cố. Hướng trì loạn ngân châm này bắn ra vừa nhiều lại vừa rất là nhanh. Trong trước mắt ấy, tân độc hạc chỉ cảm thấy một trận đau gian như là mũi trích. cái đó đôi bắp chân lập tức mất hết cảm giác. Là độc châm. Tần độc hạc biến sắc, thân hình còn chưa rơi xuống, một trượng đã đánh màu vào tỳ bà. Ống sáo trong tay của tỳ bà vung lên, choang một tiếng chặn đứng kề trượng. Tần độc hạc hai chân đã chạm đất, lại càng run dày, mường tượng như là sắp sửa ngã xuống. Thúc thúc, thúc đi đường cẩn thận nha. Tần độc hạc xưa nay rất là lạnh lùng, lúc bấy giờ cũng sôi lửa giận. Đánh lén à? tính ra như là một quần hẹn hạ. Tì bà xua tay nói, Ồ, oh, thúc thúc, ta chỉ là một người dưới, một người nhỏ mà. Tần độc hạc giận dữ hừ một tiếng, xoay tay điểm đầu trượng vào mấy chỗ huyệt đạo trên hai chân. Thân hình cũng chật nghiêng đi, ông ta cảm thấy rằng chất độc đang ngấm dần lên. Tì bà lập tức đắc đầu, <cười> Không được đầu thúc thúc à, trừ phi ngươi chặt bỏ hai chân đi. Tần độc hạc căm giận gầm lên một tiếng, thân hình lại bay lên, phóng hoạn trượng vào tỳ bà, vừa mau vừa độc. Tỳ bà lăn một vòng dưới đất, người đã cách xa hơn một trượng, lăn vào một khóm cây hoa. Tần độc hạc đuổi mau tới, một trượng quét ngang, cây hoa tan nát, cùng lúc ấy tỳ bà đã lăn tròn dưới đất. Thúc thúc, thúc thúc, tỳ bà vừa lăn vừa kêu. Tần độc hạc vừa nghe thấy tiếng kêu, lửa giận lại bừng bừng. Cảm giác tê dần lại xuất hiện. Đêm nay ta không đập chết thằng lùn xúc sinh nhà người thì sẽ không được. Trong tiếng thét giận dữ ấy, cây trượng gỗ lê của ông ta lại đâm tới tỷ bà. Tỷ bà cứ lăn trên mặt đất xa dần. Tần độc hạc cũng quá là nổi sát cơ, nhát trượng nào cũng đâm vào chỗ trí mạng. Một giấy lỗ nối nhau xuất hiện trên mặt đất. Tỷ bà miệng kêu dối rít thân hình vẫn lăn không hề dừng. Tần Độc Hạc đuổi rát không buông, ông ta thân thể cao lớn, khinh công siêu quần, mà chỉ có nửa trượng vẫn đuổi mãi không kịp. Tị bà cứ như là một quả cầu lăn lông lốc, hai tay ôm gối, hai đầu gối cọ sát vào bụng. Hơn 10 người thị vệ nghe tiếng đổ tới, trong tiếng quát Tháo đã bao vời lấy tỷ bà. Có lẽ là bọn họ cũng chưa chắc đã là đối thủ của tị bà, nhưng mà chỉ cần ngăn trở y thì Tần Độc Hạc có thể đuổi kịp. Dĩ nhiên là tỷ bà hiểu rõ, nhưng mà số thị vệ đều đổ ra chặn trên đường. Tuy là thân hình lùn thấp cũng không thể nào lăn qua được. Trong trước mắt ấy, tỷ bà đã lăn tới trước mặt một thị vệ Người thị vệ đã ngồi sổm xuống, lập tức vùng đào chém ra. Ánh đào vừa mới loáng lên, ống sáo trong tay của tỷ bà đã bay ra xuyên vào giữa huyện mì tầm của người thị vệ Người ấy dê lên một tiếng đau đớn ngã ngửa ra. Tì bà lăn một vòng quanh người y, lại vừa tới phía sau một người thị vệ khác. Nhưng mà trong trước mắt người kia ngã xuống, y đã lăn đi xa rồi. Tần độc hạc cây trượng cũng liên tiếp đuổi theo, nhưng mà phải tránh qua người thị vệ. Nếu như mà tì bà thừa cơ đánh lén, cũng không thể nào thừa cơ chạy thoát. Tần độc hạc một trượng quả nhiên là liên tiếp đánh ra, tới chỗ người thị vệ thì liên tiếp đập chạch ra mặt đất. Thân hình lật một cái qua khỏi đầu của người thị vệ rồi quát lớn. Ngươi chạy đi đâu? Thân hình của tỷ bà đang lăn tròn theo tiếng quát hơi khưng lại. Một làn khói dày từ người y bốc nhanh lên. Tần đầu hạc cười nhạt, nhảy sổ vào như là một con hạc bay tới. Thân hình của tỷ bà còn chưa khuất sâu vào màn khói dày đặc. Cây trượng của tần đầu hạc đã tới. Trong tay của y lập tức xuất hiện một chiếc dòi dài, vọt lên trên không, cuốn tần đầu hạc kéo xuống. Ngọn dòi này như là con rắn bay lượn, nhưng mà tần độc hạc nếu mà không muốn tránh cũng không phải khó. Tay trái của tỷ bà lại đồng thời phóng ra một loạt ám khí. Tần độc hạc nếu mà có thể tránh được ngọn dòi cũng chưa chắc đã kịp tránh qua được ngọn ám khí. Tỷ bà rõ ràng đã chọn đúng cơ hội roi và ám khí mới đồng thời cùng xuất phát. Bằng vào con mắt lão luyện của tần đầu hạc, dĩ nhiên là hiểu rõ được tình hình trước mặt. Ông ta cười nhạt một tiếng, không lui lại mà còn sông tới mau hơn. Vút một tiếng, ngọn dòi đã đánh trúng vào lưng của ông ta, ám khí cũng đánh trúng vào giữa ngực. 12 mũi tàng môn đinh sáng loang loáng, rõ ràng là tầm chất kịch độc. Cây trượng gỗ lê của tần độc hạc cũng đồng thời xuyên vào lồng ngực của tỳ bà, đóng đinh y trên mặt đất. Trên cây trượng không có chất độc, nhưng mà một trượng ấy đủ để lấy quán nửa tính mạng của tỳ bà. Tỳ bà bớt giác buông dòi khỏi tay, hai tay ôm lấy cây trượng gỗ, nhưng mà không còn đủ sức để mà nhổ ra. Tần đầu hạc rơi xuống trước mặt tỳ bà, khuôn mặt đã biến thành màu tím đen, nhưng mà vẫn đủ sức rút cây trượng lên, lạnh lùng nói. Lẽ ra, lần này người không nên phóng ám khí. Tỳ bà thảm nhiên cười. Chẳng phải là liêu mạng với người đâu. Có điều là tài chỉ muốn lợi dụng cơ hội lấy mạng người. Thật là không ngờ, Ngươi không phải là như người khác. Tần Độc Hạc hít sâu một hơi. À, cho nên lần này, ngươi phải chết rồi. Tì bà lại cất tiếng cười. À, vốn ta không chết không được, nhưng mà ngươi cũng đừng hỏng sống. Tần Độc Hạc nói, à, ta đã đến tuổi vào quan tài, chết cũng không tiếc. Tì bà nói, ta chỉ là một đền đầy đỡ mà vẫn có thể đổi mạng với một cao thủ như là người, thì còn tiếc rẻ gì? Giọng nói chợt chìm xuống, tì bà lại cất tiếng cười. Tần đầu hạc chợt hét lên một tiếng, đứng phát dậy, cây trượng gỗ lê rút mạnh lên, đậm nhanh xuống. Trong tiếng gào thảm, thân hình lùn tịt của tì bà theo trượng bay ra đập vào tường, máu thịt bắn tung tué. Tần đầu hạc cây trượng trầm xuống, cắm trên mặt đất, cũng dừa vào cây trượng gỗ, vĩnh biệt cõi đời. Màn khói lúc bây giờ cũng đã làn rộng. Một trận đánh này, đám thi vệ bao vây chung quanh đều nhìn thấy rõ, vội vã bước lên đỡ lấy tần độc hạc. Kế đó họ phát giác ra rằng, ông chỉ còn là một cái xác Từ mã tiên tiên ngừa ngác đứng ở đó, không những Bạch Ngọc Lâu cảm thấy kỳ quái, mà Trương Thiền Hộ cũng vậy. Ông ta không nghe thấy tiếng sáo, trước đó lại nghe tiếng quát của Bạch Ngọc Lâu, bất giác tưởng lầm rằng, Tư mã tiên tiền này đúng là từ mã tiên tiền. Bạch Ngọc Lâu cũng không động thủ, chỉ quan sát tư mã tiên tiền từ trên xuống dưới. Tuy là lúc nửa đêm, chung quanh lại được ánh đèn chiếu sáng rực, nên là Bạch Ngọc Lâu nhìn thấy rất là rõ ràng. Lại nhìn không ra chỗ nào là giả mạo vô song. Kế đó ông ta lại nghe thấy tiếng sáo long lành. Trương Thiên Hộ nghe thấy giật mình, buộc miệng kêu lớn, cẩn thận, rồi đồng thời nhảy sổ vào. Câu nói còn chưa dứt, Tư Mã Tiên Tiên cả người lẫn kiếm bắn thẳng tính Bạch Ngọc Lầu. Trường Thiên Hộ trước bàn toán cả lại không kịp, mũi kiếm đã tới trước mặt Bạch Ngọc Lầu. Bạch Ngọc Lâu kiếm đã trên tay hất một cái gạt ra. Thanh kiếm của Tư Mã Tiên Tiên rút về một cái, đánh luôn một mạch 36 kiếm. Nhát nào cũng tàn độc, kiếm của bà ta cũng đầy hung quăng sát khí. Đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Lầu gặp phải một nữ nhân hung hẳn như vậy. Mà nữ nhân này lại giống hệt vô sòng, đã từng có một đạn nhân duyên với ông ta trong quá khứ. Nên là tuy đoán đỡ được cả 36 kiếm, thân hình cũng bị bức bách phải lùi lại bà trượng. Phía sau vách tường, bách ngọc lâu lưng chạm vào tường rồi, có lùi nữa cũng không được. Từ mã tiền tiền khí lực lại như là vô cùng vô tận, kiếm thế chỉ hơi khừng lại, lại điên cuồng chém giả. Bạch Ngọc Lầu trường kiếm thẳng thắn đòn đỡ Tư mã tiên tiên Kiếm nào cũng chỉ chém vào một chỗ Chém tới nhát thứ 20 mươi Xoảng một tiếng Thanh kiếm trong tay của Bạch Ngọc Lầu Đã bị chém đứt làm hai đoạn Trường thiên hộ từ sau sông tới Đúng lúc ấy không dám chần chừ nữa Trước bàn toán dưa lên một cái 49 con toán bằng ngọc Nhất đà bắn thẳng vào lưng của từ mã tiên tiên Tiếng gió rít lên tư mã tiên tiền vẫn không hề phản ứng, kiếm thế không ngừng chém tới tấp vào bạch ngọc lầu. Thanh kiếm gãy trong tay bạch ngọc Lâu liên tiếp đoán đỡ ba nhát, sau đó đỡ không nổi nữa. May mà ông ta kịp thời lách người tránh qua một bên, ba nhát kiếm sau liên tiếp chém vào tường, đá gạch đồng thời bay tứ tùng. 49 con toán bạc ngọc của Trường Thiên Hộ cũng đồng lúc đánh trúng lưng của tư mã tiên tiền, ít nhất cũng có 20 viên đánh trúng huyệt đạo. Hàn kỳ bên cạnh thấy có cơ hội tu người vọt vào. Đôi nhật nguyệt luân đánh vào thanh nguyễn kiếm trên tay của tư mã tiên tiên. Chỉ nghĩ rằng nếu mà số ám khí kia không có kết quả, cũng có thể lấy được kiếm của bạch ngọc lâu. Trương Thiên Hộ bắt sống bà ta. Số con toán bạch ngọc quả nhiên là không có tác dụng. Tư mã tiên tiên liên tục đuổi theo chém bạch ngọc lâu, đến khi bị đôi nhật nguyệt luân của hàn kỳ cản lại. Trương Thiên Hộ nhìn thấy, lập tức kêu lớn. Kỳ nhi, mau lùi lại Thân hình tung lên trên chiếc bàn Đập vào lưng của từ mã tiền tiền Hàn kỳ đôi nhật nguyệt luân không nghiêng không lệch Nhất để khóa thành nguyễn kiếm Nhưng mà tư mã tiền tiền dẫy lên một cái Đã thoát khỏi thế phong tỏa Trong trước mắt ấy Hàn kỳ chỉ thấy một luồng lực đạo thật là mạnh mẽ Hất tung đôi nhật nguyệt luân ra Hai tay không tự chủ được hất ra Tư mã tiền tiền một kiếm Cũng đồng thời chém tới Hàn kỳ lo hoảng, nhưng mà hoàn toàn không còn cách nào tránh kịp. Soạt một tiếng, kiếm đã đâm xuyên người. Trường thiên hộ trước bàn toán cũng cùng lúc đập vào lưng của từ mã tiên tiền, nhưng mà bà ta chỉ chú lên một bước. Bạch ngọc lâu thành kiếm gãy cũng đồng lúc chém tới, cứu hàn kỳ không kịp, bèn nghiến răng bổ vào đầu của từ mã tiên tiền. Máu vọt ra có vỏi, cả đầu lẫn cổ từ mã tiên tiền đều bị chặt đứt bay tung lên không. Bạch Ngọc Lâu vứt thanh kiếm xuống, quay sang nhìn hàn kỳ. Bạch Ngọc Lâu ánh mắt vừa mới nhìn xuống, chợt kêu lên một tiếng không xong, rồi lập tức vọt người đi. Một làn khói dày đúng lúc ấy từ bên cạnh tràn tới. Bạch Ngọc Lâu như là một con chim bay vọt lên trên làn khói. Trương Thiên Hộ cũng theo sát ông ta. Làn khói này không lạ lùng gì đối với Trương Thiên Hộ. Ông ta cũng nghe thấy một tiếng gào thê thảm, cũng không quên tới tần độc hạc ở bên cạnh. Tiếng gào thảm ấy hiển nhiên không phải là xuất phát ra từ miệng người lạ. Phải chăng tần độc hạc đã gặp điều gì bất hạnh? Trương thiên hộ Bạch Ngọc Lâu không dám khẳng định, cũng không dám phủ nhận khả năng ấy. Lúc mà họ vọt tới bên cạnh hậu viện, làn khói đã bị gió đêm thổi tàn. Dưới ánh đèn, nhìn thấy rõ tần độc hạc đã cùng với tì bà đổi mạng. Khuôn mặt của tần độc hạc đã biến thành một tím đèn, thất khiếu dỉ máu. Ám khí của tỷ bà quả nhiên là rất độc. Bạch Ngọc Lâu không người xuống đưa tay đến trước mũi của tần độc hạc, rồi thở dài một tiếng. Trương Thiên Hộ càng cảm khái hơn. Anh em họ bốn người tu hoành ở Giang Nam, tình như là thủ túc, hợp xưng là tứ hữu. Hiện tại Liễu Thành Phong đã phản bội, sở liệt tần độc hạc nối nhau qua đời, chỉ còn lại một mình ông ta, làm sao mà không muôn vàn cảm khái. Bạch Ngọc Lâu thở dài nhìn ông ta một cái, vốn định an ủi vài câu. Nhưng mà Trương Thiên Hộ đã cất tiếng. Mộ tư mã tiên tiền này rõ ràng đã bị tiếng sáo chi phối. ti bà cầm sáo đứng đầy sai khiến bà ta, nhất định là để thu hút sự chú ý của chúng ta. Bạch Ngọc Lâu im lặng gật đầu. Trương Thiên Hộ lập tức quay người, cũng chưa cất bước đi. Bốn người thị vệ đã rẽ đám đông bước lên. Có đầu mối rồi à? Bạch Ngọc Lâu bước tới hỏi Ở phố Thạch Sư Tử, Hồ đồng Bạch Ngọc Lâu lập tức quát lớn Chuẩn bị ngựa Đám thị vệ tụ tập ở Hậu viện Dạ Vân rồi tàn ra Bạch Ngọc Lâu và Trương Thiên Hộ cũng vội vã rời trần Ngựa đã chuẩn bị xong có thể lên đường Bạch Ngọc Lâu vừa ngồi trên ngựa vừa thúc ngựa phóng đi Hơn một trong kỵ mã lập tức phóng theo 3.000 quân mã bộ trước đó đã vâng mạnh mai phục ở hai bên ngõ hậu viện cũng bắt đầu tiến ra. Hướng của bọn họ tiến tới chính là chỗ đường hầm xuống mật thất nơi cầm cung thành ẩn náu. Về Bạch Băng, Bạch Ngọc Lâu đã hoàn toàn yên tâm. Không phải vì đã đem dấu Bạch Băng ở một nơi bí mật, mà bên cạnh Bạch Băng có Thẩm Thăng Y. Bạch Băng ở bên cạnh Thẩm Thăng Y, kể cả thật giả, tất cả có 4 người. Bảo vệ cho họ ngoài Thẩm Thăng Y Còn có 36 thị vệ Họ đều mai phục cạnh ngôi tiểu lâu Nơi Bạch Băng ở Ngôi tiểu lâu có hai tầng Phòng ngủ của Bạch Băng ở tầng trên Bạch Băng hiện không ở trong phòng ngủ bốn người vượt thật vừa giả Đang cùng thầm Thăng Y chơi cờ Trong sân trang viện Bọn họ cùng ngồi quê quần Ở một chỗ Quần áo diện mạo đều giống hệt nhau Muốn phân biệt thật giả Quả là không phải là chuyện dễ dàng Đây là đối với những người xưa này chưa gặp Bạch Băng, chưa từng nghe giọng nói của nàng. Phủ đệ của Bạch Ngọc Lâu rất là rộng, tiếng mở cửa từ hậu viện truyền tới đó cũng chỉ nghe thấy tiếng vang vang. Họ đều đổ ra một phía, chỉ trừ thẩm thăng y. Một Bạch Băng nói, thẩm đại ca, chúng ta không được qua giúp trả. Nghe giọng nói thì đây chính là Bạch Băng thật. Thầm thăng y lắc đầu. Chỉ cần cha cô và hai người lão tiền bối trương tần cũng đủ để đối phó rồi. Bạch băng nói Không ngờ họ lại to gàn như vậy dám công nhiên xông vào trang viện của chúng ta. Thầm Thăng Y nói Đó là kế điệu hổ Ly Sơn. Nếu mà tất cả chúng ta đều đổ tới đó để cô lại trong phòng trên sân tiểu lâu nhất định là sẽ bị cầm cung thành bắt. Tại sao đến bây giờ Y vẫn chưa xuất hiện? Bạch băng hỏi Một chàng tiếng lục lạc kỳ quái từ phía sân vang lên, đó là một chuỗi lục lạc sâu vào nhau, nối liền với một chuỗi tiền đồng. Chuỗi tiền này vốn là vẫn trao ở bên ngoài cửa ngôi tiểu lầu. Thầm thăng y đứng thẳng dậy nói, không phải họ đã đến rồi sao? Câu nói vừa dứt, đám thị vệ nhất đẻ xuất hiện. Trong tiếng quát tháo hỏi hét, vung đao chém vào mấy sợi dây. Mấy tiếng thanh là lập tức từ bên trong tòa tiểu lâu vang lên, làm cho người ta phát hoàng. Cùng lúc mà tư mã tiên tiên tiến vào tòa hậu viện, cầm cung thành cũng đã tới dưới tòa tiểu lâu. Tổ Tùng cũng đã hoàn thành xong công việc cuối cùng. Trước mặt họ là một cái vò đất dỉ nước. Tổ Tùng chờ cái vò cạn nước mới bắt đầu động thủ. Trong tay của là một cái sẻng hình thù kỳ quái. Chỉ trong vài động tác, Y đã khuét ra tảng đất cuối cùng trổ lên Y lập tức lùi lại Cầm cung thành nhảy lên ngay xong trưởng cùng lúc đẩy ra Một tảng đá xanh lập tức nát thành phấn bụi Trên người của Y khoác một cái áo gấm Tảng đá xanh nát thành bột Dính lấm tấm trên mặt vài Rõ ràng là nội công của Y Đã đạt tới mức đang phòng tạo cực Trên tảng đá xanh có một lớp đẹm dày Cầm cung thành tay trái phất ra Tay phải đã tuốt thanh loan đào khỏi vỏ Đám bụi xanh trên tay áo của y là tả rơi xuống, tấm đệm đã bị rách tung ra, cầm cung thành đồng thời theo chỗ hở vọt lên. Tổ tùng lùi lại hơn một trượng, ngồi trước một ngọn đèn mân mê cái xẻng. Cái xẻng này trông cũng giống một cái xẻng, nhưng mà hình thù kỳ quái không bút nào tả được. Ở đầu lưỡi xẻng ngoài sự sắc bén có thể nhìn thấy ra, còn có thể thấy ngay là có tác dụng khác. Người thợ muốn việc làm của mình trôi chảy thì đồ cũng phải tốt. Một người ngang dọc dưới lòng đất bấy nhiều năm thì phải có sự phát hiện như vậy. Trong tiểu lâu bầy biện thanh nhã, hoa lại mà không dung tục, một ngọn đèn treo cao cũng đúng chỗ thích hợp nhất. Dưới ánh đèn, những viên ngọc trên tấm rèm lung linh như là những giọt nước sắp sửa rơi xuống đất. Trong suốt long lành, trong không khí thoang thỏa một mùi hương kín đáo. cẩm cung thành từ trong phòng khách chuyển vào, như người một cái vén tấm dèm ngọc ra. Bước lên phòng ngủ tầng 2 Động tác của ông ta mau lẹ và cẩn thận Không hề có một tiếng động Không ngờ rằng từ lầu dưới lên lầu trên Có treo tổng cộng 12 chuỗi tiền Đều ở những chỗ kín đáo phi thường Trong đó có hai chuỗi buộc liền với tấm rèm Tấm rèm vừa mới lai động Chuỗi tiền cũng khua vàng Cuối chuỗi tiền lại buộc một sâu lục lạc Răng qua sân nối liền với vào trong vườn hoa Cầm cung thành không nghe thấy tiếng lục lạc Nhưng mà nghe thấy tiếng là thét, ông ta dĩ nhiên không phải là một thằng ngốc, nhưng mà bớt giác cũng người nghề già Cũng chính vào lúc ấy, một bức tường hai bên đột nhiên đổ xuống. Trên tường có trèo những bức tranh tô vôi trắng, không ai ngờ đó là hai tấm sắt dày dùng dây buộc cố định trên vách. Dây thừng bị chặt đứt, hai tấm vách sắt lập tức rơi xuống, những bàn ghế bị đạp trúng đều vỡ nát, hai miếng vắt sách lại đập luôn trên mặt sàn cửa xuống địa đạo lập tức bị lấp kín. Cầm cung thành làm sao mà cản được, cho nên là người người trên cầu thang. Trong trước mắt ấy, đầu óc của ông ta trở nên hoàn toàn trống rỗng, rồi lập tức trở nên rối loạn. Trước đó chưa bao giờ ông ta gặp phải tình trạng như vậy. Giấy dán cửa sổ xung quanh cũng đồng thời bị ánh lửa phát ra ánh sáng trắng. Cầm cung thành không cần nhìn, cũng biết rằng tòa tiểu lâu này đã bị bao vầy. Tiếng hòa hép nổi lên khắp bốn phía. Cầm cung thành ánh mắt chợt trở nên trong suốt. Nhìn quanh một hồi, đột nhiên cất tiếng cười lớn. Trong tiếng cười, một khung cửa sổ đột nhiên bị phá vỡ. Một đạo kiếm quang như là chớp bay thẳng vào cẩm cung thành. cẩm cung thành tiếng cười ngừng bạt, kêu lên một tiếng thầm thăng y. Lật tay một cái, một đạo đào quang như là giải lụa bay ra đón đạo kiếm quang. Đạo kiếm chạm nhau. Hàng trăm tiếng sắt thép loảng soảng vang lên. Kiếm nhanh đào cũng nhanh. Cầm Cung Thành trong trước mắt đã đón đỡ 20 kiếm của Thẩm Thăng Y. Thân hình hai người cùng lùi lại. Cầm Cung Thành cười khẽ một tiếng. À, Thẩm Thăng Y giỏi thật. Nhưng mà không rõ tại sao lại có thể khẳng định rằng vào giờ này quả nhân dùng cách này để mật tiến vào tiểu lâu. Thẩm Thăng Y nói. À, câu hỏi đó phải để chủ nhân tòa phủ đệ này trả lời. Ngươi trả lời cũng vậy Thẩm Thăng Y hở hững nói Ngươi mua trường được ba người ở đây Quả nhân không hề xử đệ với họ Tiếc là người có hành động khác thường Đã bị chúng ta giám sát chặt chẽ Những ai tiết lộ tin tức chúng ta muốn điều tra trong toàn thành Những ai dùng bước chân để mà đo khoảng cách Từ ngoài vào trong ngôi tiểu lâu này Đã bị chúng ta trông thấy Các người hoàn toàn không sai người đến điều tra dấu vết của chúng ta. Đó là vì biết rằng các người đã đề phòng, không muốn làm các người để ý mà thay đổi kế hoạch. Các người biết được kế hoạch của quả nhân à? Ờ, ngoại trừ việc đào địa đạo, vì thật ra chúng ta không hiểu được người của người đò khoảng cách để mà làm gì. Đó là chuyện phải làm đầu tiên. Nếu mà không đào đường địa đạo sẵn từ trước, Chẳng lẽ tới giờ này các hạ mới nảy ra ý đào địa đạo? Các hạ xưa này vốn rất là nóng nảy kia mà. Cho nên là các người mới đoán rằng đêm nay quả nhân sẽ tới đây chứ gì? Thẩm thăng y gật đầu, cầm cung thành thở dài một tiếng. Có thể nói nóng này là vết thương chí mạng của quả nhân, cũng là nhược điểm duy nhất của quả nhân. Các hạ là người ôm chí lớn mà lại nghĩ tới việc dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Xem ra đủ thấy đã tới chỗ cùng đường rồi. Cầm cung thành cười nhạt. Vậy nên, ngươi còn dám đối địch với quả nhân. Đó là vì cho rằng, kẻ tôn quý như là các hạ, dẫu cho là tới đường cùng, cũng không quên đến nỗi biến thành một con chó điền. Cầm cung thành cười lớn. Thật ra quả nhân không thể nào thắng được miệng lưỡi của người được. Hắn dung tay một cái, thanh đao xé gió thành tiếng. Thầm Thăng Y ánh mắt chợt nhìn xuống. Đây là thanh ma đao trong truyền thuyết có phải không? Không phải. Thanh đao của cầm cung thành kéo về. Đây là một thanh đao giết người rất là sắc bén. Câu nói vừa dứt, thanh đao đẩy mau tới chỗ vào cổ họng của thẩm Thăng Y. thẩm Thăng Y thanh kiếm vành một nhát hấp ra. Cầm cung thành thế đao lại thi triển như là muôn lớp sóng trường giang đổ tới. Thầm Thăng Y thanh kiếm lại vạch một nhát, cắt đứt hết làn sóng đào. Kế đến lại trượt một cái phản kích cầm cung thành. Trong tiếng gầm xé toạc không gian khiến cho mọi người kinh tâm động phách. Cầm cung thành sắc mặt tuy là chưa thay đổi, nhưng mà hai hàng lâu mảnh nhưỡng cao. Nhưng mà thế đào lợi hại cũng vẫn bị thẩm Thăng Y vạch kiếm một nhát cắt đứt. Thật là điều bất ngờ đối với ông ta. Ông ta vốn không hề coi thường thẩm Thăng Y, hiện tại bất giác thêm vài vần kính trọng. Thanh đào của ông ta nhanh biến thành chậm, đón đỡ một kiếm của thẩm thăng y. Mũi đào mũi kiếm đàn vào nhau, ngân vang như là tiếng ngọc chạy trên mầm vàng. Cái đó liên tiếp vang lên 136 tiếng choang choang, tiếng nào cũng ngắn gọn gấp gáp, nghe qua chỉ như là một tiếng. Đào kiếm đầu từ chậm biến thành nhanh, những chỗ biến chiều đầu đến lúc sắp chạm vào nhau mới phát ra trong chớp mắt. Cầm cung thành buột miệng kêu lên một tiếng kiếm hay quá, thanh đao rút về rồi vung ra, ánh đao sáng rực lóe mắt. Đao càng hay hơn. Thẩm Thăng Nghi ứng tiếng, thanh kiếm bạc phát hành tiếng ngân như là dòng ngầm, kiếm khí dàn dụa đón ánh đao bổ tới. Lần này đao kiếm chạm nhau nhanh phát hành tiếng nổ như là sấm sét vang lên, hai người thân hình đầu bay tung ra, ngọn đèn trên trần nhà chớp lên một cái rồi vụt tắt. Bốn bề tối tăm. Chợt lại sáng bừng lên Cầm cung thành liên tiếp chém tới bảy đào Thầm thăng y kiếm hất ra bảy lần Từng chùm tia lửa lóe lên Làm sáng rực đêm đen Mỗi lần đào kiếm chạm nhau Hai người đều bước ngang qua một bước Đến lần thứ bảy Đã tới trước tấm dèm ngọc Tấm dèm ngọc chớp lên Bay ra từng chùm như là mưa rào Hai người đều đào bộ lùi lại Mỗi người đều bị sáu chuỗi hạt ngọc Bắn vào như nhau Đào kiếm cùng vùng lên Toàn bộ số ngọc trên rèm biến thành một trận mưa sáng bay tung tué. Chuyển qua cửa ngôi tiểu lâu, tường vách cửa nẻo lập tức tan nát ra từng màng. Thầm Thăng Y bước trước cầm cung thành ba bước, đoạt cửa xông ra, rồi lập tức quay người lại. Thế kiếm lúc mà quay người lại, không những không đứt đoạn mà còn gia tăng kinh lực. Cầm cung thành cũng rất là muốn cướp đường ra trước, thế đao biến ảo, nhưng mà gặp thế kiếm của thầm Thăng Y đều bị chặn đứng. Thẩm Thăng Y cũng không chặn Cầm Cung Thành trong cửa, bước lên đánh bà bước rồi từ từ lui về sân Trang Viện. Cầm Cung Thành theo sát sông ra. Trong sân Trang Viện đã có vô số đèn đuốc sáng rực Một toán thị vệ dưới cây hòa đã làm làm cung nỏ hướng về Cầm Cung Thành. Còn rất nhiều thị vệ đang ao ào nối nhau đổ tới. Cầm Cung Thành đưa mắt nhìn quanh một vòng. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của bốn bạch băng đang đứng giữa sân. Chật sững sờ cất tiếng cười. cười. Bạch Ngọc Lâu giỏi thật đấy. thẩm Thăng Y nói. Người đã bại dưới tay Y một lần. Nhưng mà người vẫn còn muốn so sánh với ông ta. Cầm Cung Thành lắc đầu. Quả nhân chẳng hề có ý so tài với bất kỳ ai. Lần thất bại này chỉ là có thể nói là ý trời. Bạch Băng bên cạnh buột miệng. Xưng cô xưng quả. Mà ngươi còn nói là không muốn so sánh với bất kỳ ai à? Cẩm Cung Thành ánh mắt rực lên. Ngươi mới là Bạch Băng thật có phải không? Bạch Băng không nói gì. cầm Cung Thành thở dài. Nghe nói Bạch Ngọc Lâu có con gái xinh đẹp thông minh, là giai nhân tuyệt thế. Nhưng mà giờ đây chẳng thấy có chỗ nào hơn người. Bạch Băng nghe thấy thế không hề tức giận đáp. Xem ra đủ thấy thuật dịch dung của cha ta rất là cao minh. Tiếc là tuy tà hóa thân thành bốn người, nhưng mà giờ đây cũng chẳng có ích lợi gì. Cẩm Cung Thành ngẩn đầu than. Xem ra nếu mà quả nhân lại muốn so sánh với Bạch Ngọc Lầu, thì rõ ràng cũng không nghĩ tới chuyện này. Bạch Bang nói. Cho nên dù là chúng ta không biết người là đào địa đạo mà vào, thì người cũng thất bại mà thôi. Cẩm Cung Thành bắt buộc phải gặt đầu. Vô song phổ, ít tốn thời giờ ít tốn công sức, quá là chẳng thẹn với cái tên vô song phổ. Ngưng một chút hắn đại thở dài. Nếu mà trời giúp đỡ quả nhân, sao không để cho quả nhân lấy được bộ vô song phổ đó? Bạch Băng nói, người đã biết ngay cả trời cũng không giúp đỡ, sao lại còn gây ra chuyện trò dối? Dĩ nhiên đó là vì đến hiện giờ ta mới biết. Bạch Băng nhăn nhăn mũi không nói tiếng nào, cẩm cung thành lại cười. Tuy là vô song phổ rất là thần kỳ, nhưng mà vẫn còn có chỗ sơ hở có thể nhìn ra. Luận về thuật dịch dùng, quả nhân tự nhận là đứng thứ hai trên đời, vì chắc không ai dám nhận là đứng đầu. Bạch băng lại nhăn nhăn mũi, thầm thăng y lặng lẽ cười một tiếng nói. Tiếc là các hạ lại không dùng vào việc đúng. Cầm cung thành vuốt vuốt dâu nói. Thuật dịch dùng vốn là bảng môn tà đạo. Nhưng mà xin thỉnh giáo, thế nào là dùng vào việc đúng? Thẩm Thăng Y nói, uh, Đem thuật dịch dùng của các hạ hóa xấu thành đẹp, thì nhắc tay là người ta ca ngợi. Còn nếu mà lấy đó làm nghề, nhất định khách sẽ tụ hợp như là mây, chẳng bao lâu sẽ thành giàu có. cẩm Cung Thành cất tiếng rộ. cười rộ. Người ta nói Thẩm Thăng Y là kỳ nam tử trên đời, không ngờ lại coi trọng thuật dịch dùng như vậy. Thẩm Thăng Y cười, may Ma ta chưa nói rằng mình cũng sẽ nhờ tới sửa sang sắc đẹp. Cẩm Cung Thành nói, đó chưa chắc không phải là ý hay. Tiếc là nếu mà hiện tại quả nhân có ý đấy, thì cũng không kịp nữa rồi. À, đó mới là điều đáng tiếc nhất. Càng đáng tiếc hơn là một đời quả nhân chỉ thích làm một việc. Cẩm Cung Thành ngẳng đầu nhìn trời. Chẳng có gì đáng tiếc hơn nữa. Thầm thăng y quan sát cầm cung thành từ trên xuống dưới. Ờ, các hạ vì chuyện đó mà bạc đầu. Nếu mà hiện tại ta khuyên các hạ thủ tiêu ý niệm ấy, nếu không phải là thằng điền thì cũng là đứa ngốc. Ngươi là một kẻ thông minh. Cầm cung thành cất tiếng cười. Thông minh còn hơn cả bạch ngọc lẩu. người trước sau đầu hai lần thất bại dưới tay y. Ta là chỉ làm theo kế hoạch của y mà thôi. Nếu mà Bạch Ngọc Lâu quả là một kẻ thông minh Thì phải biết rằng Có người ở đây là đủ Chẳng cần phải dùng nhiều người Bạch Băng chan vào Rốt cuộc người cũng thừa nhận rằng Không phải là đối thủ của thầm đại ca cẩm cung thành cười nói <cười> Ý của chủ nhân Chỉ là cái lũ vứt đi này Không tới đây cũng được Đám thị vệ có mặt đùng đùng nổi giận Thầm thăng y ánh mắt di động nói Đó là kê đấy. Tuy là có hơi cũ, nhưng mà ít nhiều cũng có tác dụng. Mọi người mà trung kế sống lên, thì lão nhân ra đây sẽ nhận cơ hội đấy nha. Vài câu nói hứng hở ấy lập tức làm cho mọi người tiêu tan cân dặn. thẩm Thăng Y nói tiếp. Nhưng nếu mà không cho mọi người bắn chơi một vài phát tên, thì ta lại hóa giả có lỗi. Đám thị vệ cười gian. thẩm Thăng Y vẫy kiếm một cái. Một loạt cung nỏ lập tức bắn rào rào vào cẩm cung thành. Cầm cung thành cười hô hô một chàng, thân hình xoay nửa vòng rồi núp sau một cái cột. Phụt phụt một chàng loạn lên, trên cái cột đã chỉ chít những tên. Có cái cột đỡ tên, cầm cung thành ung dung vươn đào, gạt số tên còn lại, rồi xoay người một cái trở lại vị trí cũ. Bậc kiếm khách khét tiếng tiền hạ, quả nhân đã lãnh giáo rồi. Cầm cung thành giọng nói đầy vẻ mỉa mai. Thầm Thăng Y thảm nhiên như là không có chuyện gì nói. Đối phó với một kẻ không lựa chọn thủ đoạn như là các hạ cũng chẳng cần lựa chọn thủ đoạn nào. Cầm Cung Thành cười lớn nhưng mà miệng cười mà mặt không cười. Thầm Thăng Y nắm kiếm quyết nói Cửa địa đạo đã bị vách sắt phòng kín. Các hạ còn cần gì phải dườm lời nữa. Cầm Cung Thành mũi đào chỉ lên trời nói Quả nhân cho rằng Một trận đánh thế này phải ở trên núi cao, cạnh bể thầm, giữa thảo nguyên, trong sa mạc. Nếu không được như thế, cũng phải là ở nơi tương tự. Bạch băng hỏi, ở đây không hay sao? Không phải là không hay, chỉ là quá chặt hẹp, khó thi triển hết sở lực của chúng ta. Bạch băng nhìn nhìn thầm thăng y, nhưng mà thẩm thăng y không lộ vẻ gì. Cầm Cung Thành ánh mắt dường như là dừng lại trên mặt của Thầm Thăng Y rồi nói tiếp. Nhưng mà các hạ đã nói thế, quả nhân cũng không làm thế nào được. thẩm Thăng Y mũi kiếm trò trách lên, buông một tiếng, mời. Cầm Cung Thành cười một tiếng, một đạo đao quang từ ngang hồng phóng ra vọt thẳng tới giữa mặt của Thầm Thăng Y. Nhát đao này chém ra tuy là chậm, nhưng mà thẩm Thăng Y không dám khinh địch, vẻ mặt trở nên chăm chú thế kiếm cũng thay đổi từ ngang bụng, phóng lên đoán trước mặt. Đào kiếm chưa chạm nhau, thì đã bắt đầu biến chiều. Vừa bắt đầu biến chiều, một đào một kiếm đều biến mất, biến thành hai vòng ánh sáng chói mắt. Cách nhau vài trượng, thầm thăng y và cầm cung thành di động đều không màu, giống như là liễu chập trần trong gió. Đào kiếm đánh ra đều phối hợp với tư thế và động tác bình ổn của thân mình, cứ thế tới lúc biến chiều. Đào kiếm biến mất, Tay cầm đào cầm kiếm của hai người cũng biến mất, thân hình xoay một cái cũng biến mất trong màn ánh sáng. Hai vòng ánh sáng đồng thời mở rộng ra mãi xô vào nhau, phát ra một chàng tiếng sắt thép va chạm, khiến cho người ta kinh tâm động phách. Từng chùm tùng chùm tiêu lửa bắn ra bốn phía. Trời đất trong trước mắt ấy phản phất như là thù hẹp lại một chỗ. Đám thị vệ cùng dùng mình. Bạch băng hai mắt mở tròn xe không chớp, Hai bàn tay nhỏ bé bất giác nắm chặt lại, suýt chút nữa thì bật kêu lên thành tiếng. Hai vòng ánh sáng sau chớp mắt ấy đều tan hết, cẩm cung thành lùi lại hơn một trượng, dựa vào một chiếc cột, mặt vàng như là đất, một dòng máu tươi ứa ra bên mép. Thẩm thăng y sắc mặt cũng trắng bạch như là tờ giấy, lùi lại ra sau một trượng, bên mép cũng có một dòng máu ứa ra. cẩm cung thành từ từ hít sâu một hơi. Sắc mặt vừa bắt đầu trở lại bình thường, hoành đào ngang bụng nói, <cười> 17 năm nay, ngươi là người đầu tiên đón đỡ được một đào của quả nhân. Thầm thăng y thảm nhiên cười, chiều đào này quyết là biến hóa không kém tổng quản gác, châu liêm quang khí tồn thọ. Cầm cung thành cười nhạt, <cười> cái gã tồn thọ ấy đào Pháp có ra gì? thẩm thăng y nói, vô tình đào của y, Chiêu cuối cùng biến hóa chỉ có hai chỗ sơ hở. Chiêu đào vừa rồi của người có tới ba chỗ. Cầm cung thành tức tối hư một tiếng. Thầm thăng y nói tiếp. Tiếc là ta tuy là nhìn thấy ba chỗ sơ hở ấy, nhưng mà không đủ sức đánh vào. Cầm cung thành nói. Vậy giao thủ lần nữa nha thẩm thăng y nói. Ta át là sẽ tìm cách đánh vào ba chỗ sơ hở ấy, trừ phi nhất đào của các hạ còn có chỗ biến hóa chiều khác. cẩm cung thành không đáp, cất bước tiến lên. thẩm thang y hai tay ôm kiếm, liên tục vận chân khí, khuôn mặt trắng bạch đã hồng hào trở lại. cẩm cung thành sắc mặt đã trở lại bình thường, tay trái vươn ra đặt trên sống đào. Dưới ánh lửa rừng rực, đau kiếm lại bắn ra ánh sáng lóa mắt, hai người cùng đồng thời quát lên một tiếng. Đúng vào lúc ấy, Mặt đất bên cạnh như là bị một thùng thuốc nổ hất tung lên, một người từ dưới hầm vọt lên như là pháo thằng thiên Mọi người đầu giật mình, kể cả cẩm cung thành. Ông ta không biết rằng trong thời gian ấy, Tổ Tùng đã đào được một cửa hầm khác, nên là không biết phải làm gì. Chẳng lẽ địa đạo cũng đã bị Bạch Ngọc Lâu phát hiện, đem người xuống đào tới truy sát, khiến cho Tổ Tùng phải đào ra một cánh cửa khác để mà chạy trốn. Cầm Cung Thành xoay chuyển ý nghĩ mấy lần, cũng không nghĩ ra rằng mục đích của Tổ Tùng là cứu ông ta. Thông minh như Tổ Tùng, tại sao không nghĩ tới việc Cầm Cung Thành đang rơi vào giữa vòng vây trùng trùng? Sao không nhân cơ hội mà đào thoát? Cầm Cung Thành hoàn toàn không tin tưởng rằng Tổ Tùng là một người cứu mạng cho mình. Trong ôm mắt của ông ta, chỉ có tì bà mới làm như vậy. Nhưng mà sự thật trước mắt khiến cho ta phải tin. Tổ Tùng thân hình trên không uốn người hạ xuống, hoàn toàn không phải là cướp đường bỏ chạy. Cái sàng kỳ quái đánh luôn ra trước mặt, chặn trước mặt thẩm thăng y, đồng thời kêu to. Sao còn chưa chạy mau đi? Cầm cung thành sửng sốt, thân hình vươn lên vọt về phía cửa hầm. Thẩm thăng y tránh qua chiếc sàng chặn đường, vội vàng đuổi theo cầm cung thành. Nào ngờ thân hình của Tổ Tùng xoay như là một con ốc, lại chặn trước mặt chàng. Sáu thị vẹ bên cạnh vội vàng lướt ra, họ đều đứng gần đó, tuy là khinh công không bằng cầm cung thành, nhưng mà là đứng gần nhất, đều sần tới trước mặt cẩm cung thành. cẩm cung thành đã tính toán, người tới đào tới, loan đào đẩy ra, hai cái đầu người bay lên không, lại xoay người chém một đào, chém chết luôn một thị vẹ khác. Còn ba thị vệ nữa thì không vì thế mà lùi lại, vùng đào chém màu tới, cầm cung thành không đếm xỉa gì tới họ. Ánh đào vừa chớp qua, thân hình quà lại một cái, rơi thẳng vào giữa cửa hầm. Một thị vệ nghiêng người đâm mau một đào, cầm cung thành thanh loan đào đưa ngang lên đầu, vừa đúng lúc đỡ được một nhát đào phóng tới, đào vàng người đồng thời đầu mất dạng. Rất nhiều thị vẹ đổ xô tới, bụng một tiếng kỳ quái vàng lên, một làn khói dày đặc từ cửa hầm bốc thẳng lên. Mọi người đều sợ quá độc, vội vàng lùi lại. Lúc ấy thẩm thăng y dĩ nhiên là đã trải qua một nhọn sẻng. Nhưng mà chàng không đuổi. Tố Tùng lập tức cười một tiếng quái dị nói. <cười> Miệng hầm ngay bên cạnh của các hạ. Nhưng mà ta xem ra là các hạ không có gan đuổi theo đâu. thẩm thăng y không thể nào không nhìn nhận. Cầm cung thành võ công không chênh lệch với chàng bao nhiêu. Đường vào cửa hầm lại nhỏ. Khó lòng thi triển thân thủ. Lại thêm làn khói dài đặc che lớp không nhìn thấy rõ ràng. Nếu mà chàng cứ đuổi theo... Chắc chắn chỉ dưỡng lấy cái chết Ánh mắt của chàng di động nhìn qua tổ tùng nói Người đào địa đạo phải không? Toàn bộ Tổ tùng vung cái sẻng lên Dương dương tự đắc Thầm thăng y nói Nếu mà cầm cung thành phán đoán đúng bằng một nửa của người Chắc là không rơi tới bước này đâu Tổ tùng nói ờ, Thật ra kế hoạch của y rất là trừ toàn Chỉ là thiếu kiên nhẫn một chút Thầm Thăng Y nhìn lướt qua Tổ Tùng. Các hạ có phải là họ Tổ phải không? Tổ Tùng sừng sốt cười lớn nói. Người cũng biết ta. thẩm Thăng Y nói. Trước đây các hạ đã đào mấy đường địa đạo rất là nổi tiếng. Tuy là đều thất bại. Nhưng mà cũng đủ để được ghi danh vào danh nhân phổ rồi. Tổ Tùng không cười nữa. Thở dài. Xưa này ta rất là ghét nổi tiếng. Không ngờ lại trở thành một danh nhân. Hắn chật dừng lại, lấy tay vỗ vỗ vào gáy lầu bầu. Chết tiệt! Thầm Thăng Y lắc đầu. Ờ, về mặt đào địa đạo, chắc là không có nhiều người bằng được các hạ. Nhưng mà các hạ rủi quá, lại cũng rất ít người rủi hơn các hạ. Tổ Tùng lại thở dài. Đó là thất bại trước đây của ta. Vì không rõ tình hình mạch địa, địa đạo lẽ ra là đào vào dưới kho vàng, mà lại đào nhầm vào hầm phần. Sai một lần tắm gần chết, lần này đạo đúng thì lại gặp phải chủ nhà may mắn. thẩm Thăng Y nói, Ờ, nghe nói chỉ có tì bà trung thành với cầm cung thành. Các hạ thì xem ra chỉ có vẻ không giống với một người trung thành. Tổ Tùng cười cười nói, Đó là ta trở lên cơn điên, không những là không chạy trốn trò màu mà còn nhảy ra xả thân cứu người. Thầm Thăng Y lầm bẩm Quả là chỉ có đồ điên mới làm như vậy. Tổ Tùng nói, may mà ta chưa điên hẳn. còn biết rằng chỉ cần đánh gục được người là có thể nhảy xuống hầm chạy trốn. Câu nói còn chưa dứt, y đã vùng cái sẻng đập mạnh vào mặt của thẩm thăng y. Thầm thăng y vùng kiếm đón đỡ, cái sẻng biến chiều 3 lần. Mỗi lần biến chiều đều đánh vào bộ vị khác nhau. Hư hư thật thật, rất là khó nhận biết. Thẩm Thăng Y kiếm cũng biến chiêu 3 lần, đột nhiên trầm xuống. Xoáng một tiếng, chặn một chiêu đánh vào hạ bàn. Cái sẻng của Tổ Tùng co vào rưỡi ra liên tiếp đánh ra 36 chiều, chiêu nào cũng đánh vào hạ bàn của Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y đoán đỡ tới chiều thứ 27 thì đã lùi lại 9 bước. Thân hình của Tổ Tùng có chỗ khác người, lối di động cũng vậy. Cái sẻng cũng rất là ăn khớp với thân hình và lối di động của Y. Biến chiều lần nào cũng làm cho Thẩm Thăng Y bất ngờ. Chàng lui lại chín bước, đã tới trước một hòn non bộ. Tổ tùng đánh thêm một chiều, lật người một cái, đã đứng trên hòn non bộ, bạch đại nhân. Hòn non bộ lập tức vỡ ra làm bốn năm mảnh giữa lưới sẻng. Từng khối từng khối đá bay lên đổ xuống đầu xuống mặt của Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y thân hình vọt lên bay ra khỏi đám đá ào ào rơi xuống. Những tảng đá đập vào nhau chan chát. Cát bụi mù mịt, tổ tùng đồng thời lăng không lướt qua, đáp xuống bên cạnh cửa hầm. Chỉ cần lật người là rơi vào hầm, kiếm thuật của thẩm thăng y có cao cường hơn nữa cũng chẳng làm gì được y. Mà tuy lần khói trên cửa hầm vẫn còn, cũng đã bị gió thổi tan đi nhiều, nhìn về phía nào cũng có thể thấy rõ. Thân hình của y di động một cách quái dị và mau lẹ, đã tới cách cửa hầm khoảng nửa trượng. Mấy thị vẹ đứng hai bên nhất tờ kéo ồ đến chặn đường Tổ Tùng hoàn toàn không coi bọn họ vào đâu Nhưng mà họ chưa xông tới Thầm Thăng Y đã xuất hiện trước mặt Tổ Tùng Vung kiếm ra đánh chặn đường Tổ Tùng sửng sốt Nhưng mà kế đó như là nổi lên cơn điền Miệng trừ rủa không ngớt Lưỡi xẻng cũng đập bừa vào mặt vào đầu của Thầm Thăng Y Thầm Thăng Y không đón đỡ Tổ Tùng Thủy chung vẫn không di động được nửa bước bị thanh kiếm của Thẩm Thăng Y cản trở. Tổ Tùng hơn 10 lần liên tiếp xông qua không được, nhảy sổ vào Thẩm Thăng Y. Lần này Thẩm Thăng Y không liều, chỉ bước quanh Tổ Tùng. Tổ Tùng xoay trở xem còn mau lẹ hơn Thẩm Thăng Y. Xoay một cái đã lại vọt về phía cửa hầm. Thẩm Thăng Y đánh theo một kiếm mau như chớp, vạch trên không một nhát. Tổ Tùng tự tin là trước khi bị trúng kiếm của Thẩm Thăng Y đã lọt được vào cửa hầm, nên là chỉ vọt đi. Hai chân của y đang ở trên không, thân hình chợt mau rời xuống, lưỡi xẻng cũng đồng thời ngăn đỡ trước mặt. Y đoán rằng nhát kiếm của Thẩm Thăng Y chỉ có thể đâm vào mặt, nhưng mà không ngờ thanh kiếm của Thẩm Thăng Y tới gần cửa hầm lại đâm vào mặt đất, rồi xuyên qua mặt đất đâm trúng ngực y. Tổ Tông chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói lên, lập tức cát bụi bay mù mịt, thân hình của y từ cửa hầm vọt lên mang theo tiếng rú đau đớn bay xa hơn một trượng. Thầm thăng Nghi kiếm một phóng một hất, thời gian và vị trí đều tính đúng, chàng xoay người một cái, vừa đúng lúc nhìn thấy tổ tùng lăn không vọt lên. Lưới sẹng cắm trên mặt đất, tổ tùng hai tay nắm chặt lấy cái sẹng, lẩm bẩm nói: "Tính sai mất nửa tấc." Đó cũng là câu nói cuối cùng của y. Câu nói vừa mới buông ra, hai tay của y nhổ chiếc lên lật lại một cái. Một màng óc bắn ra. Nhát kiếm của thẩm thăng y không tới nỗi trí mạng. Nhát xẻng này mới là chí mạng. Nhát xẻng này không lệch một chút nào. Hoàn toàn thành công. Bạch băng nhảy ra khỏi sân. Vừa định gọi mấy người thị vệ để mà bắt giữ tổ tùng. Nhìn thấy thế trận ngẩn người. Lập tức quay mặt đi. thẩm thăng y cũng quay đi thở dài một tiếng. Đúng lúc ấy một người thị vệ chạy tới nói với thầm thăng y. Đã tìm được một chỗ. Lập phố thạch sư tử hồ đồng Bạch băng buột miệng Cha ta Bẩm tiểu thử đã đi rồi Lấy ngựa Bạch băng lập tức kéo thầm thăng y thẩm đại ca Chúng ta cũng đi thôi Thầm thang y gặt đầu Quay lại viên thống lĩnh thị vẹ bên cạnh nói Ờ làm viên phương Huỳnh Đem đất đá lấp kín cái miệng hầm này lại ngay Xin công tử yên tâm Viên thông lĩnh thị vệ lập tức ra lệnh cho thuộc cấp. Thẩm Thăng Y và Bạch Băng ra tới trước cổng. Ngựa đã chuẩn bị xong. Có 12 người thị vệ tùy tùng. Nhất tè ra roi rời khỏi Bạch Phủ. Cầm cung thành vào tới địa đạo. Việc đầu tiên là lấy ra một làn đạn khói thả ra. Trong trước mắt ông ta hoàn toàn không nghĩ tới việc tổ tùng. Có thể bị làn khói cản trở. Khó có thể nhận ra được cửa hầm. Thậm chí ông ta không hề suy nghĩ tới chuyện. Để người nào nhảy xuống hầm được sống Thanh Loan Đào đã tuốt khỏi vỏ Cầm lăm lăm trong tay Một người đến lúc sinh tử quan đầu Cho dù là có ý kỷ một chút Cũng có thể tha thứ được Sau đó ông ta lùi lại Lùi được phải trượng Thì phát giác ra là không qua ai nhảy xuống đuổi theo Mới xoay người chạy mau Qua ngang ngọn đèn nào Ông ta cũng thắp Đường địa đạo theo bước chân của ông ta Lập tức sáng bừng lên Vừa chạy ông ta vừa với nghiêng tai nghe ngóng Ngoại trừ tiếng vải đáo của mình bay phần phật Ông ta không nghe thấy tiếng gì khác Một cảm giác như lời chạy trên đường Tới cõi u Minh xâm chiếm vào cõi lòng của ông ta So với lần trước còn não nề hơn Đã thất bại hai lần rồi Không thể nào mà thất bại ba lần được Cẩm cung thành thầm thở dài Năm tháng vô tình Ông ta đã quá già rồi Cho dù là sống thêm được 10 năm 20 năm nữa cũng chưa chắc có được một lần phần tráng khí hùng tâm như là trước. Hai lần thất bại, đối với con người này mà nói, đã là quá nhiều rồi. Gió đêm thổi mạnh, bạch học lâu ra doi thúc ngựa phóng màu, tà áo bay phần phật trong gió. Sau lưng ông ta có Trương Thiên Hộ và vô số quân thiết kỵ. Cứ qua một cái ngã tư lập tức là có một đội quân thiết kỵ hay là bộ binh gia nhập. Ánh đuốc soi suốt giấy phố dài, sáng rực như là ban ngày, tiếng võ ngựa dầm dập như là sấm sét vang lên. Nhà dân ở hai bên giấy phố ai cũng giật mình, nhau nhau mở cửa sổ đưa đầu ra nhìn, ai cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cùng lúc ấy trên đường phố khác cũng có thiết kỵ phi ngựa quà, phối hợp với Bạch Ngọc Lâu, Đông Nam Tây Bắc, bốn phương tám hướng Unun un đổ về bao phây phố Thạch Sư Tử Hồ Đông. Mật thám trong đại nội đã giám sát phố này từ rất là lâu. Toàn bộ thạch sư tử Hồ đồng chỉ có 7 gia đình, trong đó có 6 hộ gia đình là cửa đối diện với nhau. Đầu phố là một trang viện rất là lớn. Theo mật thám của đại nội điều tra được, trang viện này vốn là của họ Lô, nhưng mà đã rời đi từ 3 năm trước. Còn 6 hộ dân kia cũng bán nhà rời đi cùng lúc. Chủ mua chỉ là một người, là chủ hiệu Bảo Phương Trài. Chủ hiệu Bảo Phương Chai mua K7, có người nghe nói là vốn định xây dựng để mà Bảo Phương Chai sử dụng. Hiệu Bảo Phương Chai cũng ở cạnh, là một gian hàng bán hương liệu son phấn rất là nổi tiếng. xưởng và gian hàng không cùng ở một chỗ, đứng vào mặt tiện lợi mà nhìn cũng không cần phải vậy. Nhưng mà chủ nhân lại có tiền, lại cũng hơi cao ngạo. Nên là sau 3 năm, đến nay Bảo Phương Chai cũng chưa rời tới đây, 7 cơ người kia cũng chưa xây dựng lại. Lại trở thành bảy chỗ ở Bảy hộ này cũng rất đi đi lại Với những người xung quanh Ra vào chỉ có vài ông già Cư xử rất là lịch sự Lúc mà Cẩm Y Vẹc Và Mật Thám trong đại nội bất ngờ Xông vào nhà của bà Phương Trai Bắt hết 26 người trong gia đình Thì đã hỏi cùng rất là rõ ràng Chủ hiệu bà Phương Trai Thật ra là người của Cẩm Cung Thành Biết được đại cục đã hỏng Chỉ còn cách khai báo hết mọi bí mật Đến như 6 ngôi nhà còn lại còn chứa chấp bao nhiêu người thì chủ hiệu bà Phương Trài cũng không dám nói chắc. Về vụ việc này làm như thế nào, ngoại trừ Bạch Ngọc Lâu dĩ nhiên là không ai dám đứng ra, chỉ biết là vừa sai người theo dõi, vừa thúc người báo cáo. Toàn bộ đường đi đó đã bị bọn họ ngăn chặn, họ cũng không chờ khi Bạch Ngọc Lâu tới mới điều quân trở lệnh bao vầy. .000 quân mã bộ dưới sự chỉ huy của bệnh Ngọc Lầu nhanh chóng bao vây phố thạch sư từ Hà Đông đauo Tuố Trần cung lắp tên ánh đốc chung quanh sáng rực như là ban ngày kỳ quái nhất là người trong phố Thạch sư từ Hà Đông không hề có phản ứng gì bệnh Ngọc Lâu càng khẳng định nếu mà họ là nhà dân thường quyết là không có lý do gì lại không mở cửa ra xem lúc mà quân sĩ vừa mới bố trí xong thầm thăng y và Bạch Băng cũng tới nơi Xuống ngựa cùng song song, chạy tới đứng bên cạnh bạch ngọc lầu. Nhìn thấy chỉ có một mình Trương Thiên Hộ, Thầm Thăng Y thấy bứt rứt. Trương Thiên Hộ cũng không chờ chàng hỏi, nói ngay. Bọn họ đều chết rồi. Thầm Thăng Y thở dài. Dưới tay ai? Tì bà, còn có từ mã tiên tiền. Thầm Thăng Y lắc đầu. Lão nhân lùn kia thật là tàn độc. Độc hạc cũng rất là cẩn thận. Nhưng mà có thể vì lão lùn kia bất kể thế nào cũng khó nhận ra, nên là tần độc hạc rốt cuộc lại bị ám toán. Trương Thiên Hộ cười gượng, nhưng mà y cũng không chết uổng, kéo được tì bà cùng đi theo với mình. Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, Bạch Ngọc Lâu lập tức hỏi, Tại sao Băng Nhi không ở nhà? Bạch Băng nép sau lưng Thẩm Thăng Y, Con ở trong phòng mãi cung chán, chỉ muốn đi ra ngoài thôi. Bạch Ngọc Lâu lắc lắc đầu. Con nhà đầu tình danh này. Nhớ đấy, chỗ này không được chạy dối lên được đâu. Bạch băng lẻ lưỡi. Cha, sao cha giữ vậy? Bạch Ngọc Lâu cũng không nói gì nữa. Vùng Tài Hồ. Chuẩn bị lôi mộc. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền ra. Mấy trăm binh sĩ nhanh chóng mang bốn thanh lôi mộc tiến lên phía trước chuẩn bị phá cổng. Bạch Ngọc Lâu nói tiếp. Chuyện lại mệnh lệnh của ta lần nữa. Nếu mà đếm đến 10, người trong phố Thạch Sư Tử Hồ Đông mà không ra hàng, chúng ta sẽ lập tức tấn công. Trong chốc lát đã đếm đến 10, trong phố Thạch Đông Sư Tử không hề có phản ứng. Bạch Ngọc Lâu mặt xa sầm quát lớn. Tiến! Số binh sĩ mang lùi mộc lập tức lao lên. Bốn thanh lôi mộc gần như là đồng thời chia nhau đâm vào hai bên tường đất của phố Thạch Sư Tử Hồ Đông. Âm một tiếng. Gạch đá bay lên tung tué, hai bức tường đất cũng đổ xuống. Cửa lập tức mở toàn, hơn 10 hán tử tay cầm binh khí hò hét sông ra. Bạch Ngọc Lâu quát cầu thứ nhất. Buông binh khí xuống. Tiếng quát như là sấm sát, nhưng mà những hán tử kia như là không nghe thấy. Vũ động binh khí ao lên đâm chém. Phát tên. Bạch Ngọc Lâu quát. Một loạt tên rào rào bắn vào đám hán tử. Loạt thứ hai, thứ ba nối nhau bay ra. Số hán tử này rõ ràng là đều mang một thân võ công không kém, nhưng mà dưới làn mưa tên không xông ra được. Không những không ai xông lên được, mà còn đều bị tên bắn ngã. Tiếng gào thảm vang lên không ngớt. Loạt tên thứ ba bắn ra xong, không gian chìm vào tịch mịch. Dưới ánh lửa, số hán tử chúng tên trông đều giống như là bị lông con nhím bắn phải. Vẹn máu nhuộm đỏ mặt đất cứ loàng rộng mãi ra. Toàn bộ cánh cổng trên phố Thạch Sư Tử Hồ đồng mở tung ra, hơn 100 hán tử tay cầm binh khí sông ra, nhìn thấy tình hình như thế đầu ngật người. Tuổi tác của bọn họ xem ra đều cũng đã lớn, không rõ là có phải là những thổ họa cũ của cầm cung thành năm xưa hay không. Im lặng một lúc, bọn hán tử chợt lùi lại. Lúc mà xuất hiện trở lại, trong tay đã cầm ván đỡ tên, mau lẹ dựng lên chướng ngại vật. Giọng nói của Bạch Ngọc Lâu lập tức tới. Ai đầu hàng sẽ được tha chết. Không ai dám xẻ tới, Bạch Ngọc Lâu đếm tới 10, biết là số người này đã chuẩn bị liều mạng cho Cẩm Công Thành, liền hạ lệnh toàn bộ binh sĩ dốc sức tấn công. Quân mã bộ bốn phía lập tức tràn lên, tên binh như là châu chấu, số binh sĩ mang lôi mộc được yểm trợ tiến sát lên, phá tan hai dãy vách hai bên phố. Số hắn tử kia vốn là định dựa vào chỗ hiểm để mà cố thủ. Thấy lôi mộc đánh tới, định xông ra cản lại, nhưng mà lại bị cung nỏ bắn rào rào cho nên không ngước đầu lên được. Tường hai bên dưới làn mưa tên ấm ấm đổ xuống, một phần gạch đá rơi ra phía ngoài. Số hắn tử không đánh mà loạn, quân cầm đao và cầm trường thương của bên Bạch Ngọc Lâu lập tức tràn lên. Chắc chắn là họ đã được huấn luyện chu đáo, doanh số tuy là nhiều nhưng mà rất là chỉnh tề Dưới chân dù là gập gành, cũng không ảnh hưởng gì. Đào thuẫn và trường thương phối hợp rất là ăn khớp. Số hán tử vừa mới bắt đầu đã bị thế công của đối phương đẩy lùi, lại thêm lôi mọc cung nỏ đồng thời đánh tới. Trận thế vốn đã không dài trận thế, lập tức tàn vỡ. Bọn họ còn định lợi dụng địa thế trước mắt để mà cản trở quân sĩ của Bạch Ngọc Lâu. Nhưng mà không ngờ đối phương lại hợp đồng rất là chặt chẽ, bao vây kín mít, thế như là sóng biển đổ tới làm cho bọn họ tan tác rồi bị dồn vào vòng vây. Số quân sĩ đông gấp hơn cả chục lần bọn họ, phối hợp lại nhịp nhàng, tình thế thất bại vừa mới mở ra, sau một trận xung ra, bọn họ lại phải lùi lại. Số quân sĩ tràn theo sát không buông tha, tiếng quát tháo vang lên, người nào bị thương lùi lại, lập tức có người khác lấp ngay vào. Không quá thời gian cạn một chén trà, đã dồn đối phương vào cuối dãy phố Thạch sư tử Hồ Đồng cổng chính của trang viện đã mở toang, số hán tử vừa mới chui vào lập tức đóng lại, nhưng mà liền bị phá tung. Bốn thanh lôi mộc nhất là thúc vào mặt tường, trong tiếng ầm ầm bức tường đổ xuống, mấy hán tử bị tường đổ phải, kẻ chết người bị thương. Số còn lại lui ra xa tường thành, dàn thành hàng chữ nhất. Lôi mộc vừa mới thúc đổ tường, quân sĩ của Bạch Học lâu từ hai bên lập tức tràn vào. Trong thế chớp mắt đã bày thành trận thế Số cung nỏ nghiêng người tiến lên phía trước. Tên chưa phát ra, đám hãn tử đã nhào nhào tìm chỗ núp. Bạch Ngọc Lâu nhìn thấy lắc lắc đầu nói, đầu là đám quân ồ hợp, lui xa quá như vậy, thì tất cả sẽ chết vì tên thôi. Bạch Băng bên cạnh chợt nói, Chà, hay là gọi bọn họ đầu hàng đi. Bạch Ngọc Lâu nói, Ờ, để ta thử một lần nữa xem. Trong câu nói, Bảy lão nhân đầu bạc đã từ trong nhà xông ra, trong đó có một người vùng tay nghiêm mặt quát. Để cho bọn họ bắt được, chẳng tha chết còn hờn. Câu nói vừa dứt ngọn luyện tử thương trong tay đột nhiên bay ra vài trượng, đâm vào bụng một người lính. Người lính gào lên trong tiếng thề thảm, chết ngay tại chỗ. Ngọn luyện tử thương vừa mới bay ra, mấy lão nhân tóc bạc lập tức xông ra. Số hán tử ký cũng tự nhiên đồng thanh quát lớn, xông ra chém giết. Ngọn luyện tử thương phóng ra bốn lần, một lần bị chặn, một lần đánh trượt, còn hai lần đâm chết hai người lính. Bạch Ngọc Lâu cả giận vùng kiếm một tiếng quát, phát tên. Cung nỏ ào ào bắn ra, lần này quá gần, bốn loạt cung nỏ bắn rồi, số hán tử đã xông sát tới. Dĩ nhiên là bọn họ có một nửa đã ngã dưới làn tên, số còn lại tụ tập lại một chỗ, hung hăng sông lên, rõ ràng là muốn mở đường máu. Quân cung nhỏ lập tức lùi lại quân cầm trường thương vẫn đứng im tại chỗ không động đậy lá chắn b 7 san sát tạo thành một bức tường kín mít như là thành đồng vách sắt trường thương nhô ra tua tuổi bên cạnh lá chắn đám Hán tử hung hăng tràn tới nhìn thấy đối phương không động dừng thương vách sắt trùng trùng chớp nhhoáng bất rác ngẩn người sau thoáng ngẩn người bọn họ lại quá tháo vang trời ao ào sông lên nhưng mà khí thế đã không còn hung giữ như là lúc ban đầu Võ khí rào rào đánh tới, đầu đánh vào lá chắn. Lúc ấy quân sĩ của Bạch Ngọc Lầu mới đồng thời tiến lên. Một lần xông lên như là vướng phải vách sắt, đám hán tử trong trước mắt tan tác. Hai cánh quân hai bên lập tức tràn tới, bước vách sắt chợt dẽ làm hài. Bạch Ngọc Lầu, Thầm Thăng Y, Trương Thiên Hộ ở giữa sông ra. Bạch Băng đi giữa Bạch Ngọc Lầu và Thầm Thăng Y, phấn khích tới khuôn mặt cũng đỏ hồng. Đám hán tử làm sao mà cản trở được ba cao thủ như vậy, bị đánh rẽ sang hai bên, rồi lập tức bị bao vây lại như cũ. Ngoài số bình sĩ, còn có hơn 100 trăm thị vẹ lúc ấy, cũng theo bọn Bạch Ngọc Lâu xông thẳng vào nhà trong. Qua khỏi bậc thèm, Thẩm Thăng Y tiến liền trước nhất. Hai lão nhân xông già nhưng mà không đỡ nổi một nhát kiếm của Thẩm Thăng Y. Bị Thẩm Thăng Y nắm lấy bụng ném ra một bên, số thị vệ tùy tùng lập tức bắt giữ. Sảnh đường vô cùng rộng lớn, hai bên tường khảm phù điều, cửa đối diện cho một bức rèm ngọc, trên trần treo đèn lưu lì, ánh sáng dịu dàng chiếu ra. Tấm dèm ngọc dưới ánh đèn trông thật là lồng lẫy, vừa động vào ánh sáng đã long lánh chuyển động, làm cho người ta hoa mắt. Thầm thăng y thanh kiếm đẩy ra, tấm dèm ngọc biến thành một trận mưa bay tứ tán, một cánh cửa vòm xuất hiện trước mặt bọn họ. Cửa vòm này thuộc vào nhà trong. Nhưng mà không làm cho người ta có cảm giác là đã tới nhà chồng Chia ra làm hai tầng, ngói vàng mái đỏ, hai bên cửa là đã xanh xây tường thành. Bạch Ngọc Lâu vừa mới nhìn thấy trận ngẩn người. Bạch Băng và số thị vệ cũng vậy. Thầm Thăng Y nhìn thấy lạ lùng hỏi, Cái gì vậy? Bạch Băng nói, Đây cũng giống hệt như là ngọ môn trong chiều. Ngọ môn là cửa trong hoàng thành. Văn võ đại thần bất kể là ai Hay là làm việc gì Tới ngoài ngọ môn cũng phải xuống ngựa xuống kiệu Nếu không sẽ phạm tội đại bất kính Theo luật chém đầu Đây cũng là nơi hoàng đế duyệt binh Hay là vào dịp lễ lớn của quốc gia Hoàng đế sẽ giá lâm lên ngọ môn Cho Lê Dân Triều Bái Hồ Vạn Tuế ba lần Để mà làm rõ sự quý hiếm của quyền uy thiên tử Thầm Thăng Y chưa tới ngọ môn bao giờ Nên là không biết nó ra làm sao Nhưng mà cũng biết rằng ngọ môn là nơi nào, nghe thấy thế bất giác lắc đầu. Qua khỏi ngọ môn là một giới phòng ở, hai bên là phòng lập ngói hồng du lê. Thầm thăng y ánh mắt di động hỏi, chắc là đây cũng giống nơi nào đó chứ? Bạch băng nói, giống triều phòng. Triều phòng à? Thầm thăng y hỏi tiếp, nó là chỗ nào vậy? Bạch Ngọc Lâu trả lời Là nơi đại thần ngồi chờ trước khi mà thánh thượng ra chiều Họ lại đi tiếp về phía trước Qua khỏi giấy chiều phòng thì tới nhà trong của trang viện Nơi này chẳng khác gì một tòa điện của thiên tử Dưới mái có hai viên ngói lưu ly li vàng Bên dưới gác ba lớp gỗ làm giường nhà Phía trước có bậc đá Bậc cuối cùng khả măng đá đại lý Trên khắc hai con rồng nhà nành múa vuốt Bạch Ngọc Lâu bước lên bậc đá vừa lắc đầu vừa nói Đây giống hệt cửa chính của Hoàng Cực Điện Hoàng Cực Điện cũng gọi là Loan Điện Là nơi thánh thượng gọi các vương công đại thần bàn bạc việc cơ mật đại sự Nghe bách quan tàu bẩy và ra mệnh lệnh Ngừng lại một lát rồi nói tiếp Gọi là bệ hạ là chỉ vào hai con rồng ở phía bậc đá dứt câu nói ông ta đã lên tới nội điện Chỗ này cũng bố trí như là một cung điện thật, chính giữa có một bục cao, trước bục cấu đường lên, hai bên hai đường, phía sau một đường. Mỗi đường có bầy bậc lót gấm vàng, hai bên có làng can. Trên bục bầy một cái ghế ngự trước bình phòng, trên có một vị hoàng đế ngồi. Vị hoàng đế ấy, Bạch Ngọc Lâu và Thầm Thăng Y đều biết, đó chính là Cẩm Cung Thành. Ông ta đã thay một bộ lòng bào mới, mái tóc bạc xóa tung đã búi lại. Đội một chiếc mũ tử kim quan Thầm thăng y chưa gặp hoàng đế Nên là không biết dáng vẻ có đúng thế hay không Chào con Bạch Ngọc Lâu Cùng với đám thị vệ lúc bấy giờ Chợt có cảm giác như là hoàng đế thật giá lầm Xút chút nữa thì quỳ cả xuống Cầm cung thành ngồi ở đó Lạnh lùng nhìn mọi người tiến vào không hề động đậy Trông như là một pho tượng Bạch Ngọc Lâu nói Ngoài tướng mạo giả Cái gì cũng giống thầm thăng nghi cười cười. Ờ xem ra ông ta tốn khá là nhiều tâm huyết, có điều vận số không được may lắm. Bạch Ngọc Lâu gật đầu, giọng nói trầm trầm của Cẩm Cung Thành lập tức vang tới. Bạch Ngọc Lâu. Cẩm Cung Thành. Toạc gác. Cẩm Cung Thành quát lên ngắt lời. Trông thấy quả nhân mà không quỳ xuống thành an, Đại còn gọi thẳng tên của quả nhân. Chẳng lẽ người không sợ quả nhân chém đầu, chú gì cả chín họ à? Bạch Ngọc Lâu không nổi giận mà lại cười nói. <cười> Ngươi muốn nói gì thì nói mau đi. Bạch Mỗ không quan tâm. Nhưng mà sợ người khác không kiên nhẫn như là ta đâu. Bạch Ngọc Lâu to gàn. Ngươi nhìn... Bạch Ngọc Lâu ngắt lời. Ta nhìn thấy trước mặt là một thằng khùng. Thằng khùng à? Cẩm Cung Thành hai mắt trận tròn. Tiếc rằng tuy là một thằng khủng nhưng mà không phải là điên. Nếu không, Bạch Ngọc Lâu cười nhạt. Ngươi có thể cứ ở lại đây làm hoàng đế của ngươi đến trọn đời đi. Cẩm Cung Thành xa sầm mặt, trầm giọng nói. Trong thiên hạ, thư hỏi ai có hào khí như là quả nhân, có chí lớn như là quả nhân. Cho nên Bạch Mỗ không thể không thừa nhận ngươi là một thằng khùng. Cũng chỉ có thằng khùng mới không nhìn thấy hiện nay là đời Thái Bình Ai cũng được sống hạnh phúc Không muốn có thay đổi gì <cười> Bọn thất phu tầm thường thì biết cái gì Họ biết họ cần gì và bao nhiêu là đủ Bạch Ngọc Lầu chép miệng Người đã một lần thất bại Không ngờ vẫn còn mong muốn điều quá phận cẩm Cung Thành lạnh lùng nói Quả nhân lần nào quyết định làm chuyện gì Cũng không bao giờ nửa đường bỏ giờ. Bạch Ngọc Lâu nói. Tiếc là lần này, Ngươi lại thất bại rồi. Cầm Cung Thành ngẩn đầu nói. À, ý trở như thế, Ta còn nói gì? Bạch Ngọc Lâu nói ngay. Ờ, chung quanh đây đã bị bảo vệ. Lần này, Ngươi không thể nào may mắn thoát được đâu. Cầm Cung Thành cười lớn. Quả nhân mà muốn đi. Chẳng lẽ các người cản được à? Bạch băng nói chèn vào. Lúc mà ở nơi chúng ta, nếu mà không có tổ tùng tới cứu, thì người chạy được sao? Tiếng cười của cầm cung thành chợt dừng lại. <cười> Đúng là như vậy. Nhưng mà béo con nhà ngươi cũng đừng có mà quên. Lúc ấy quả nhân bị thầm đại ca của ngươi chặn lại. Nhưng mà mới rồi, nếu mà quả nhân muốn đi, các ngươi làm sao mà cản kịp? Bạch băng cười nhạt nói Biết đâu là người lợi dụng đám thủ hạ ra trước mở cổng Biết đâu là để đánh lạc hướng chúng ta Nuôi quân ngàn ngày Dùng quân một buổi Bất kể là quả nhân bắt bọn họ làm gì Cũng có thể sai bảo Cầm cung thành lại cất tiếng cười Bạch băng nói Ta không tin rằng Những ế thật lòng liều mạng vì người Thầm thăng y ngắt lời nói Băng nhỉ Câu ấy sai rồi Bạch băng ngẩn người. Gã tổ tùng kia. Thầm thăng y nói ngày Còn có tỷ bà. Nhưng mà có thể nói chắc rằng ông ta cũng không ngờ tổ tùng lại liều mạng vì mình. Nên là nhảy xuống địa đạo rồi. Chuyện đầu tiên ông ta làm là phóng khói mù che kín miệng hầm. Cầm cung thành gật đầu. Quả thật là quả nhân không ngờ. Nếu không quả nhân cũng để cho y nhìn rõ cửa hầm. Lúc ấy mà có một người trung thành như thế, quả là may mắn. Thẩm Thăng Y nói, Các hạ nhảy xuống địa đạo rồi lập tức phóng khói mù ra, cũng không phải là không thể hiện tính cách đâu. cẩm Cung Thành nổi giận, Người nói quả nhân tham sống sợ chết à? Thẩm Thăng Y nói, Một người đôi lúc là sinh tử quan đầu, quay tính mạng của mình là lớn, cũng không phải là lạ. Ngừng lại một lúc, Nhìn qua Bạch Ngọc Lâu nói, nên là có thể nói Tổ Tùng là một người khủng. Chứ như cầm cung Thành này, tuy là có lúc rất khủng, vẫn không đáng gọi là thằng khủng. Bạch Ngọc Lâu cười hỏi, <cười> vậy theo ý người, y là giống hạng người nào? Thẩm Thăng Y nói, một người bình thường thôi, có điều lại ham muốn hơn người bình thường quá nhiều. Bạch Ngọc Lâu nói, Hàm muốn nhiều mà không đủ sức. Quả thật các hạ là một chuyện đáng buồn. Quả nhân không phải là một người khủng Cẩm cung thành lạnh lùng. Cũng không phải là một kẻ tham sống sợ chết. Nếu không quả nhân đã không ham muốn như vậy. Bạch Ngọc Lâu nói. Người trở đây vì phát giác ra rằng người đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thẩm Thăng Y nói. Ờ, còn có một điểm rất là quan trọng nữa. Là sự thật hiện nay người đã quá giả, cũng không còn thời gian để mà làm lại lần thứ ba đâu. Cầm cung thành nghe câu ấy, toàn thân hoàn toàn suy sụp. Câu nói ấy như là một thanh kiếm sắc đâm vào tận đáy lòng của ông ta. Ông ta cười khàn hai tiếng rồi nói. <cười> người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không biết rằng một câu nói như thế là quá nhẫn tâm hay sao? Thẩm thăng y nhìn chằm chằm vào cổng cung thành. Đối với một người già thừa nhận rằng mình là một người già thì nói thế có thể tàn nhẫn. Tiếc là trước câu nói ấy các hạ chưa thừa nhận mình đã già. Cầm cung thành lầm bầm một mình. Quả nhân đã hết hụng tâm tráng trí chỉ vì năm tháng vô tình. Bạch Ngọc Lâu nói Đối với hạng người như người một lần thất bại cũng chẳng là nhiều. Người không vì thất bại mà chịu thôi. Sau 20 năm Lại cuốn đất quay về Tuy là kẻ thù Nhưng mà đối với hào khí của người Bạch mỗ cũng vô cùng bội phục Cầm cung thành chép miệng nói Quả nhân vô cùng ưa thích người Sau 20 năm Người không những không già nua Mà còn khôn ngoan sáng suốt hơn Lại thua dưới tay người lần nữa Quả nhân không còn gì để nói Bạch Ngọc Lâu chật cười một tiếng rồi nói Đợt này thất bại ở chỗ nào Chắc là người chưa rõ Ngươi nói xem ở chỗ nào? Bạch Ngọc Lâu nói, Ngươi quên rằng là tranh giành thiên hạ, chứ không phải là hơn thua với cá nhân. Quả nhân quên chỗ nào? Nhưng mà đối tượng của người lẽ ra phải là thánh thượng, chứ không phải là ai khác. Cầm cung thành ngẩn người, lầm bẩm Quả nhân lại chỉ chăm chăm đánh bại người trước. Nên là người mới tạo ra ngải phì vũ giả, chuẩn bị cho y trà trộn vào phủ ta để mà làm nội ứng. Lại sai tổ tùng đạo địa đạo để mà phối hợp hành động. Phí mất bao nhiêu thời gian tâm huyết mà lại không phải là mục tiêu chính. Làm sao mà không thất bại? Đúng vậy. Cẩm Cung Thành gật đầu lia lia. Bạch Ngọc Lâu nói tiếp. Lập chí lớn, làm việc lớn, quyết không thể nào để tình cảm riêng chi phối. Chỉ xác định rõ mục tiêu mà thẳng tiến Mới có hy vọng thành công Cầm Cung Thành thở dài một tiếng Tại sao trước đây Không ai nói với quả nhân đạo lý ấy vậy Bạch Ngọc Lâu nói Có thể vì người cho rằng người đã đủ kinh nghiệm cùng với trí khôn Không muốn tìm kẻ thông minh giúp đỡ cẩm Cung Thành gật đầu nói Dưới chướng của quả nhân Còn thiếu một người thông minh như là người nói Nhưng mà nếu có, cũng chưa chắc quả nhân đã dùng được ý. Rất câu nói, ông ta buông tiếng cười lớn. Người nói rất là đúng. Quả nhân là một kẻ sinh già để mà làm chuyện lớn. Tiếng cười làm dung chuyển toàn bộ ngôi điện. Vừa có vẻ bi thiết, vừa có vẻ như là bất khả kháng. Bạch Ngọc Lâu cũng không nói nữa. Thầm Thăng Y và Bạch Bằng cũng vậy, chỉ im lặng nhìn nhìn cẩm cung thành. Tiếng cười kéo dài hồ lâu mới tắt, cầm cung thành ánh mắt nhìn xuống. Quả nhân có thể bỏ đi mà không bỏ đi, lại ngồi ở hoàng cung điện này chờ các người. Đúng là đã lòng tàn ý lạnh. Nhưng mà trò truyền một hồi, được nghe rõ lý do thất bại, cũng được ích lợi nhiều lắm. Bạch băng nói, lẽ ra người phải cảm kích cha ta, không nên để ông ấy phí lời phí sức nữa. cẩm cung thành hỏi, Ngươi muốn quả nhân bó tay chịu chói à? Bạch bang hỏi lại. Chẳng lẽ đến nước này, Ngươi còn muốn kháng cự hay sao? cẩm cung thành lắc đầu. Bé con, rốt cuộc cũng là bé con. Nói thế là ý tứ gì? cẩm cung thành cười lớn. Ngươi không hiểu rõ, Nhưng mà cha ngươi chắc là hiểu rõ. Hạng người như ta chỉ có thể chết trận, chứ không khi nào bó tay chịu trói. Bạch Băng kinh ngạc hỏi, thật là ngươi không muốn sống nữa à? cẩm Cung Thành lại cất tiếng cười lớn, ánh mắt nhìn lên mặt của Bạch Ngọc Lâu. người may mắn như ngươi, chắc là không có nhiều. Bạch Ngọc Lâu đáp, cho nên là xưa này ta chẳng oán hờn gì ai. Cầm Cung Thành nói, ngươi không những làm quán lớn, Mà còn có được một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy thì còn mong muốn gì nữa? Bạch Ngọc Lâu khẽ cười lắc đầu, cầm cung thành lại nói. Hiện tại quả nhân bao nhiêu kế hoạch đâu đã không thành công. Chứ nếu không mà lỡ tay làm đứa con gái bảo bối của người bị thương, thì không những người trách móc mà quả nhân cũng rất là tiếc nữa. Bạch Ngọc Lâu chỉ cười không đáp, cầm cung thành lại nói. Quả nhân chỉ kỳ quái một chuyện là đối với vô sòng người lại không có biểu hiện gì. Bạch Ngọc Lâu nói lúc mà rời khỏi Tây Vực ta đã quyết định quên hết chuyện ấy. Cẩm Cung Thành nói ngươi quên được rồi à? Bạch Ngọc Lâu lắc đầu muốn nhớ một chuyện gì có khi là còn khó nhưng mà muốn quên một chuyện gì đó thì thật là thiên nan vạn nàn. Đúng vậy. Cầm Cung Thành vướt dầu cười khẽ. Cho nên, tuy là đã thất bại, nhưng mà quả nhân lợi dụng vô song để mà đối phó người cũng không có gì là giả. Bạch Ngọc Lâu chỉ nói, Bà ta chết rồi phải không? Cầm Cung Thành nói, Tiếc là trước đây một lúc, thi thể bà ta vẫn còn có ích. Thuật dịch dung của ta, chắc là người đã biết là do cha vợ người truyền thụ. Bạch Ngọc Lâu hỏi, Lão nhân già có khỏe không? cẩm Cung Thanh nói 7 năm trước đã chết trong mật thất Lúc ấy ông ta đã thành công trong việc thay đổi màu mắt Bạch Ngọc Lâu thở dài Xưa nay người không bao giờ bỏ qua cơ hội làm loạn thiên hạ cẩm Cung Thanh nói Vì thiên hạ này không phải là thiên hạ của quả nhân thẩm Thăng Y xoay chuyển ý nghĩ nói Ờ hiện tại chúng ta đã phong tỏa mọi đường thoát Chắc là ngươi không thoát được đâu Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng cười một tiếng Ngươi còn trăn trối gì nữa không Cầm Cung Thành nói Quả nhân vốn không vướng bận gì Chỉ là ngươi bây giờ sao còn chưa dặn dò hậu sự Bạch Ngọc Lâu tự khen mình Ờ đó là vì bánh Mỗ chắc chắn là ngươi không đủ nhẫn nại Cầm Cung Thành nói Chứ không phải, vì cạnh người có một thẩm thăng y sao? Bạch Ngọc Lâu nói, các người vừa đánh nhau một trận. Bạch Mỗ tuy là chưa nhìn thấy, nhưng mà nếu người là đối thủ của thẩm lão đại đây, thì không cần phải chạy trốn tới chỗ này. huống gì hai người chúng ta đồng thời ra tay? Cầm Cung Thành cười lớn. <cười> Rốt cuộc, người cũng đã thừa nhận là không dám một trọi một với quả nhân. Bạch Ngọc Lâu hững hở cười một tiếng nói ngay. Từ xưa đến nay, ta không có thù án gì với riêng người. Cũng không có chuyện gì phải giải quyết công bằng, để mà quyết đấu với nhau. Cầm Cung Thành cười rộ không ngớt. Không ngờ, người đến tuổi này lại biến thành một người thâm trầm như vậy. Tiếng cười chợt dừng lại, Cầm Cung Thành vẫy tay nói. Hai người cùng tiến lên đi, quả nhân đầu hoan nghênh như nhau. Mời! Thẩm Thăng Y bước lên trước một bước, ánh mắt của Cầm Cung Thành trở nên lạnh lẽo. Thẩm Thăng Y thật là không hổ thẹn là Thẩm Thăng Y. Nghe nói các hạ dùng một thành ma đào phải không? Thẩm Thăng Y hỏi, quả nhân còn có một đôi tay mà nữa. Cầm Cung Thành đôi tay đưa ra sau ống tay áo, dưới ánh lửa ánh đền trong suốt như là ngọc trắng. Đây là vốn để dùng thay đổi diện mạo của người ta. Nhưng mà muốn dùng để giết người cũng không phải là không được. Thanh ma đao lập tức hiện ra trong tay của ông ta. Không một tiếng động biến thành một quả cầu sáng màu xanh biếc. Quả cầu tan mất lại trở thành một thanh đao màu xanh. thẩm thang y ánh mắt chớp lên. Đem một thanh đao như thế biến thành một quả cầu sáng thật là không dễ. cẩm cung thành nói. Đó chỉ là nhìn cho vui mắt mà thôi chứ chẳng có tác dụng gì. Đào pháp thâm thường cũng đều rất là đơn giản. Chỉ là nhanh, chuẩn, độc. Nhanh, chuẩn, độc. Ba tiếng ấy lần lượt buông ra. Chữ độc vừa mới ra khỏi miệng. Thân hình của ông ta đã từ ghế bay ra màu. Ánh xanh biếc của thanh ba đào chớp lên. Chuẩn mà độc đâm vào cổ họng của một thị vệ. Không ai ngờ nhát đào đầu tiên của ông ta là nhằm vào một thị vệ. Thầm Thăng Y thân hình phản ứng tuy là cũng nhanh, nhưng mà đã muộn một chút. Có điều lúc mà thanh ma đao truyền qua đâm người thi vệ thứ hai, thanh kiếm của thầm Thăng Nghi đã đâm vào bàn tay ma cầm thanh ma đao. Cầm cung thành thu tay lại, thanh đao lại hóa thành một vòng ánh sáng xanh biếc lao vào giữa mặt của thẩm Thăng Y. Thầm Thăng Y thanh kiếm trượt một cái, vầng ánh sáng tắt ngấm. Cầm cung thành tay trái chụp lấy loàn đao, ngọn loàn đao rõ ràng là ở tay phải vung ra chém về bên phải Trươngi hộ trước bàn toán đang ở phía xa đánh tới cho một tiếng đập vào thành đào đứt làm hai mảnh lao hoảng lùi lại những viên Ngọc làm bằng con toán đồng thời bắn mau về giữa mặt của cẩm cung thành cẩm cungành Loan đao khu một vòng những viên Ngọc đầu nát vụn trong ánh đào thanh ma đào trong tay trái lại biến thành một vòng ánh sáng xanh biếc chém tới thẩm than nhi Thẩm Thăng Y ba kiếm đánh tắt vằng ánh sáng, cổ tay trái lật lại, thanh kiếm từ tay trái đâm lên, liên tiếp điểm vào bầy huyệt đạo của Cẩm Cung Thành. Bạch Ngọc Lâu một kiếm cũng vừa tới. Cẩm Cung Thành hử khẽ một tiếng, thân hình bay ra phía sau. Thẩm Thăng Y và Bạch Ngọc Lâu hai kiếm song song truy kích, đuổi lên tới cái bục. Cẩm Cung Thành lùi lại ngồi trên chiếc ghế ngự, rồi lại xoay người bay ra. Chiếc ghế ngự lập tức nát bét trong ánh kiếm chớp lên, Kiếm thế chưa dứt, đuổi theo cầm cung thành tới trước tấm bình phòng. Thẩm Thăng Y và Bạch Ngọc Lâu không phải là lần đầu tiên liên thủ. Xong kiếm như là tấm áo trời không có chỗ nào hở, thế không thể nào chống đỡ lại được. Cầm cung thành chạm lưng vào tấm bình phòng, gầm lớn một tiếng, người cung đào bay lên. Thanh Loan Đào hạ xuống, chém vào trường kiếm của Bạch Ngọc Lâu. Xoáng một tiếng, đã tiện đứt thanh kiếm của Bạch Ngọc Lâu ra làm hai đoạn. Bạch Ngọc Lâu trong đêm gãy liền hai thành kiếm, cả đời mới có được một lần như thế này, người cũng đồng thời bị chấn động tung trở lại. Cầm cung thành cũng bị chấn động tung ra, thanh ma đao trong tay trái trong chớp mắt ấy cũng biến thành một đạo ánh sáng xanh bay tới cổ họng của Bạch Ngọc Lâu. Ông ta hoàn toàn không đếm xỉa gì tới thẩm than y, rõ ràng là quyết tâm liều mạng cùng chết chung với Bạch Ngọc Lâu. Thầm Thăng Y dường như là hơi hiểu tâm ý của Cầm Cung Thành, bỏ qua cơ hội đâm chết Cầm Cung Thành, không lui lại mà tiến lên. Thanh kiếm dẽ một cái đánh vào chỗ không thể đỡ, hất tung đạo ánh sáng xanh bay trở lại. Đạo ánh sáng xanh bay trở lại Cầm Cung Thành, thế mạnh không kém gì từ tay Cầm Cung Thành đánh ra. Thanh loa nào của Y vừa kịp thời hất tung đạo ánh sáng xanh qua một bên, lại biến thành một thanh ma đào. Choạt một tiếng, cắm vào bức bình phòng. Thầm Thăng Y thanh kiếm đồng thời đánh tới. Cầm Cung Thành vung loan đào đỡ. Đào của ông ta và kiếm của Thầm Thăng Y đồng thời tan biến. Hóa thành hai vòng ánh sáng lóa mắt. Xoay một cái, bóng người cũng tan biến trong ánh sáng. Hai bóng sáng chạm vào nhau đã lập tức tắt ngấm. Ánh lửa bắn tung tué. Cầm Cung Thành hựa lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại. Lưng lại đập vào tấm bình phòng. Tấm bình phong răng rắc vỡ tan làm bốn năm mảnh. Ba tia máu từ trên người của ông ta vọt ra như là ba mũi tên. Thẩm Thăng Nghi cũng lùi lại hơn một trượng. một dòng máu tươi ướa ra bên mép, thân hình vẫn đứng hiên ngang. Thần hình cầm cung thành lập tức đứng thẳng dậy, khóe môi run run, cuối cùng mới nói được một câu. "Quả nhiên, ngươi nhìn thấy được ba chỗ sơ hở trong đao pháp của quả nhận." Thẩm Thăng Nghi sắc mặt xanh xám. Đao pháp của ngươi cũng không hề thay đổi. Cầm cung thành dơ ngang thanh đào cười lớn, cười liên tục 3 tiếng rồi ngã xuống. Bạch băng vội bước nhanh lên, đỡ thẩm thăng y. Bạch ngọc lâu cũng bước tới cạnh chàng nhìn thấy sắc mặt của thẩm thăng y đã dần dần trở lại bình thường, mới thở vào một hơi. Đám thị vẹ đứng ngừa ngác lúc ấy cũng không hẹn mà cung đồng thanh bật ra tiếng hoàn hồ. Trương Thiên Hộ bước lên nói, thẩm thăng y giỏi thật, nhìn thấy một nhát kiếm vừa rồi. Ta mới thật sự là thủ tiêu ý niệm trở lại giang hồ. Thầm Thăng Y lắc đầu. Nếu mà không có lão tiền bối, kiếm của ta cũng không thể nào dễ dàng liền thành một khối, buộc Y phải đánh chiêu đào đó ra. Trương Thiên Hộ nói. Vậy thì ngươi phải cảm ơn ta rồi. Thầm Thăng Y hỏi. Lão tiền bối, ngươi muốn cảm ơn như thế nào? Trường Thiên Hộ nói. Lúc nào các người đi qua dạ hưng, đừng có quên tới tìm tao uống một chén rượu là được rồi. Thầm Thăng Y còn chưa trả lời, bạch băng đã kêu lên. Nhất định vậy mà. Trương Thiên Hộ cười một tiếng. À, đến lúc ấy nhất định ta sẽ bày tiệc lớn trên lầu Yên Vũ ở Nam Hồ, tấu nhã nhạc. Nụ cười biến thành thê lương. Có thể là ông ta nghĩ tới cảnh lầu Yên Vũ ở Nam Hồ vẫn còn như cũ. Nhưng mà bọn Giang Nam Tứ Hữu Giờ chỉ còn một mình ông ta Bạch Ngọc Lâu nói ngay Nhất định là cuối mùa thu Chúng ta sẽ tới Bạch Băng vội kêu lên Cha còn đến mùa thu thì sao Bạch Ngọc Lâu cười cười Vốn là rất tốt tức là chuyện này chưa xong Bạch Băng nói Nhưng mà cầm cung thành chết rồi Vẫn còn Ngọc Điệp Bạch băng vừa dưa tay áo Lo máu trên môi của thầm thăng y Vừa nói Thầm đại ca Anh mau tìm mắt Ngọc Điệp về đây Đáng tiếc là ta không biết hiện tại cô ta đang ở đâu thẩm thăng y quả thật là không biết Cát vàng vạn dặm Dưới ánh nắng trói tràng Một con lạc đà từng bước từng bước đi trên cát vàng Trên lưng con lạc đà là một thiếu nữ yểu điệu Mái tóc vàng bay tung trong gió Đó là Ngọc Điệp Nàng tiếp tục rời khỏi Trung Nguyên, mang theo một tâm tình chỉ có nàng mới biết được, trở về quê hương xa xôi. Có thể không lâu nữa, nàng sẽ trở lại. Có thể.